kỳ thực chỉ cần là một người có tâm trí bình thường nhìn lên bức tường hẳn sẽ biết rõ lúc này phải chọn thế nào chén canh màu xanh sẫm kia nhìn thế nào cũng giống như độc dược không thể không độc nhưng vấn đề là lục cảnh đã biết rõ câu trả lời chính xác là gì những người trước đây làm qua búp bê sứ cô nương phu quân chắc hẳn cũng biết câu trả lời tuy nhiên dù biết câu trả lời chính xác tất cả bọn họ đều không thể lựa chọn vì bị y hiếp bởi lũ chuột không chỉ là thôi nhị cầu hay trước kia cái sát tử mà nhìn bút bê sứ cô nương bộ dáng Những người nàng hại chết chắc chắn còn nhiều hơn số người mà cuốn sách giết người ghi lại Nếu không thì cũng chẳng bị tổ chức người áo đen để mắt tới Thêm vào đó trên tường Lục cảnh thấy câu chữ cuối cùng Chiếu nàng nói làm Đừng chọc giận nàng Điều này càng khiến hắn lo lắng về việc sau này Sẽ có thể gặp phải những chuyện gì Khi lễ hợp cần diễn ra Lục cảnh thật ra đã có thể đoán được Sẽ có chuyện gì xảy ra Nếu búp bê sứ cô nương ngăn cản hắn nên biết thì biết Vượt qua những chướng ngại tâm lý và sinh lý này không phải là chuyện dễ dàng uống xong chén canh này không phải là việc đơn giản đặc biệt là hắn lục cảnh mang theo kỷ tự thứ 16 nếu muốn chạy trốn vẫn còn rất nhiều khả năng có thể thoát đi chỉ là nếu như vậy môn quang bá và những người trong thôn sẽ gặp rắc rối lớn giống như rất nhiều người khác lục cảnh cũng từng tự hỏi một câu đó là liệu hắn có thực sự là người tốt hay không cuối cùng hắn kết luận rằng có lẽ mình cũng có thể được coi là người tốt cho một nghĩa nào đó bởi vì gặp phải tình huống nguy hiểm Phản ứng đầu tiên của hắn thường là lo bảo vệ chính mình, Lục cảnh đối với những người nguyện hy sinh vì nghĩa, luôn dành sự tôn kính lớn nhất, nhưng hắn hiểu rõ, bản thân mình thật sự khó có thể làm được như vậy. Tuy nhiên, một mặt khác, với nhiều năm giáo dục cộng thêm lương tâm của chính mình, khiến hắn không muốn trở thành những kẻ như Hạ Khanh hay hướng Phi Hùng, những kẻ coi mạng người như cỏ rác, ác độc. Hắn biết, nếu phải chọn lựa, hắn vẫn hy vọng có thể làm một việc gì đó trong khả năng của mình để cứu càng nhiều người bình thường càng tốt. Tuy nhiên, Lục Cảnh lục cảnh chính mình cũng không ngờ, rằng quyết định cuối cùng khiến hắn uống thứ đồ buồn nôn trong chén kia, không phải vì trách nhiệm hay nghĩa vụ, mà chính là vì ánh mắt khát vọng của búp bê sứ cô nương. Nhìn thấy Lục Cảnh vẫn trần trừ, ánh mắt dõi theo chén canh rành kia, lần này nàng không còn sử dụng chiêu thức biến mặt như trước, chỉ cắn môi, ngây ngốc nhìn hắn, sau đó, trong mắt nàng chảy ra hai hàng nước mắt đỏ như máu, không phải là nước mắt giả tạo trước kia. Lục Cảnh có thể đọc thấy nỗi thống khổ sâu thẳm trong đôi mắt ấy nội thống khổ này thậm chí còn mãnh liệt hơn phần chất miệng trong sách giết người mà nàng từng mang theo tần tật. Tựa như có ai đó đang từng chút từng chút một đâm một cây đao vào lồng ngực của nàng. Tay trái của nàng đã nắm chặt chiếc kéo, siết đến mức gần như biến dạng. Cuối cùng, trong đôi mắt đầy thống khổ, vẻ mặt nàng chuyển thành tuyệt vọng. Nhưng ngay sau đó, lục cảnh bỗng nhiên cúi đầu, ừng ực uống một hơi dài, hai ngụm lớn từ chiếc chén màu xanh lá. Chưa kịp nuốt, hắn đã cảm thấy một cơn hồi thối bốc lên, suýt nữa làm hắn sặc mà mất xỉu. Hương vị trong miệng quả thực không thể miêu tả, chua và khó chịu đến mức lục cảnh đoán rằng, kiếp trước, món cà chít lên men, vốn được coi là món ăn quái đản cho những câu chuyện về địa ngục, có lẽ cũng không khác gì thứ này. Tuy nhiên, khi thứ canh đậm đó chảy vào trong dạ dày hắn, kỳ lạ thay, nó dần dần biến thành một cảm giác ấm áp đau tội. Cơn ấm áp ấy từ dạ dày hắn lan ra, theo kinh mạch truyền khắp cơ thể, khiến từng lỗ chân lông trên người hắn đều không thể kiềm chế được mà dãn ra. Búp bê sứ cô nương dơ tay lên. Chiếc kéo rơi xuống đất phát ra một tiếng loàng soạn Sau đó, nàng đột một khóc lớn Bổ nhau vào trong ngực lục cảnh Vừa khóc vừa cười Phu quân, nô cuối cùng cũng có thể gả cho ngươi Ngươi biết không, nô đã đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi sao? Lục cảnh hiểu rõ Lúc này búp bê sứ cô nương đã nhầm hắn là một người khác Hoặc nói chính xác hơn Nàng đã tìm kiếm rất nhiều tương công Gặp ai cũng hỏi xem người đó có muốn cưới nàng không Nhưng kết quả là tất cả đều chỉ là một người Một người mà không biết vì lý do gì Mãi mãi sẽ không bao giờ cưới nàng sau khi suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện lục cảnh nhìn búp bê xứ cô nương đang nhảy cẫm hoan hối trước mặt đột nhiên cảm thấy niềm vui và sự kích động của nàng giờ đây trở nên có chút đáng thương sau một lúc trần trừ hắn vẫn đưa tay ra ôm lấy nàng cơ thể lạnh lẽo như đồ xứ để mặc cho nước mắt nàng rơi trên vai mình chỉ đến lúc này lục cảnh mới chú ý đến những dòng chữ mới xuất hiện trên tường uống hết đại cơ duyên búp bê xứ cô nương khóc một hồi lâu sau đó từ trong lòng lục cảnh ngợn đầu lên. Nhưng chỉ thấy nàng thở dài một tiếng, ánh mắt đầy thất vọng nhìn hắn, rồi nói, đáng tiếc, ngươi cuối cùng không phải là hắn. Nói xong, nàng đứng dậy, lễ phép chào lục cảnh, đa tạ thiếu hiệp, đã giúp nô ra hoàn thành giấc mộng này. Lục cảnh ngạc nhiên, hỏi, ngươi, tỉnh táo lại, tướng công của ngươi rút cuộc là ai, sao không trực tiếp đi tìm hắn. Búp bê sứ cô nương nghe vậy, cười đầy đau thương, thiếu hiệp là người tốt, nên có những điều nô ra không nên kể cho ngươi biết. Nàng thở dài một tiếng, tiếp lời. Đa tình tổng, vì đa tình ngộ, tích nguyệt như kim chiếu tân nhân, Tử ngọc. Tự biết kiếp này nghiệp chướng nặng nề, chỉ có thể kiếp sau mới từ từ trả lại. Nói xong, nàng cầm chén canh màu xanh sẫm, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, thân thể nàng nghiêng một cái rồi nhẹ xuống đất. Trước kia những con chuột mà nàng gọi đến, khi rơi xuống đất, cũng như vừa tỉnh dậy từ trong mộng, lập tức hồi phục lại dáng vẻ lúc trước, thấy có người, chúng liền chi chi kêu và chạy tán loạn khắp nơi. Lục cảnh ngồi xổm xuống, thở đặt một món tay lên mũi của búp bê sứ cô nương, kết quả phát hiện nàng vẫn còn có hơi thở yếu ớt. sau đó hắn lại nghe thấy một thanh âm từ ngoài phòng vọng vào. vấn đề không phải ở nàng mà là ở món áo cưới màu xanh lá cây trên người nàng. lục cảnh ngậm đầu nhìn thấy một nữ tử mặc áo xanh, đầu đội mũ rộng vành đang vội vã bước vào. nàng đưa tay kiểm tra mạch đập của búp bê sứ cô nương, rồi quay sang lục cảnh nói: ngươi không bị thương chứ? ách, không có. không biết cô nương là. lục cảnh chưa nói hết câu thì nữ tử áo xanh đã cắt lời những lời này chúng ta nói sao? ta có mang một số thảo dược chuyên trị vết thương do chuột cắn trong y quán của thành người trước tin cầm về phát cho các vị quan gia ở hoàng thành ti còn có dân làng trong thôn này nói xong nàng từ trong ngực lấy ra một bọc giấy lớn đưa cho lục cảnh rồi cúi xuống ôm lấy búp bê sứ cô nương nhưng nàng chưa kịp đứng dậy lục cảnh đã ngăn lại Phục ta sẽ lập tức đi phát nhưng cô nương liệu ngươi không phải thời dịp ta phát thuốc mà rời đi chứ nữ tử áo xanh nhíu mày tại sao ngươi lại có ý nghĩ như vậy Bởi vì từ lúc đầu, ngươi đã né tránh câu hỏi của ta Không chịu nói rõ thân phận lai lịch của ngươi Thật có lỗi Ta không phải cố ý giấu giếm Chỉ là có một số việc đối với người thường mà nói Nếu không biết thì tốt hơn Cho dù ta mới vừa trải qua chuyện như vậy sao Lục cảnh hỏi lại Áo xanh nữ tử kia có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó Nếu đôi mày thành tú Một lát sau mới mở miệng Thôi, ngươi trước hãy cứu người đi Nửa canh giờ nữa Ngươi đi dọc theo con sông hướng về phía đồng Khoảng ba dạm sẽ thấy một cái đỉ Ta sẽ chờ người ở đó Nhớ kỹ, đừng dẫn theo người khác Đã rõ, một lời đã định Trong hoàn thành, đám người có võ công Trừ những người bị đẩy ra ngoài lúc đầu Như tên sát tử không may Những người còn lại đều có thể chống đỡ Được trận chuột tấn công này Mặc dù hầu hết mọi người đều bị thương Thậm chí có một người vì không cho chuột vào nhà Đã phải tự nguyện chấp nhận hy sinh phòng ở Nhưng may mắn là cuối cùng Tính mạng của họ không gặp nguy hiểm Sau với đó, tình hình trong thôn lại nghiêm trọng hơn rất nhiều một số hội gia đình có may mắn vì chỉ gặp phải số lượng chuột ít, họ miễn cưỡng có thể chống lại được. tuy nhiên những gia đình ở gần nhà thôi nhị cầu thì hầu như không còn ai sống sót sau khi đám chuột tấn công. nhiều gia đình khác dù có thanh niên trai tráng nhưng đều bị thương nặng. tiếng kêu la vang lên khắp nơi. trong các gia đình có người già và trẻ nhỏ, hầu như tất cả đều đã bị chuột cắn chết. lục cảnh trước tiên tìm đến ngôn quan bá, sau đó từ ngôn quan bá tổ chức giúp đỡ những thôn dân bị thương nhẹ, phân phát thảo dược rồi phải hai tên sát tử đi mời lang trung đến chữa trị cho những người bị thương nặng. nhìn thấy tình hình đã dần được kiểm soát, những người bị thương đã được cứu chữa. nguồn bang bá muốn hỏi lục cảnh về cách làm giảm bớt đám chuột này, cũng như những loại thảo dược chuyên trị vết thương ra chuột cắn mà hắn đang sử dụng. nhưng chỉ trong chốc lát đã không tìm thấy lục cảnh đâu nữa. lục cảnh đã tới hà đông, cách đó ba dặm, nơi có một bình nghỉ mát. khi lục cảnh đến nơi này, thời gian từ lúc hai người chia tay không quá nửa canh giờ. nhưng chờ đến khi nhìn thấy bóng dáng nữ tử áo xanh trong lưng đình Lục Cảnh mới thở phào nhẹ nhõm, bước ra phía trước, ôm quyền nói, chưa thỉnh giáo cô nương họ tên, nữ tử áo xanh cũng ôm quyền đáp lễ, khách khí nói, quy định của cấp trên là chúng ta ra ngoài làm việc, khi cố gắng không dùng tên thật, nếu Lục thiếu hiệp muốn, có thể gọi ta là Quỷ, thanh âm của nàng trầm trèo nhưng lại có chút lạnh lùng, giống như chính người của nàng vậy, nàng rõ ràng chỉ đứng đó, gần ngay trước mắt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như kết bạn giảm, khí chất mơ hồ, như đỉnh đầu vầng mượt sáng, ngươi biết rõ ta là ai. Lục cảnh có chút ngạc nhiên, phàm là người đã từng qua lại ổ gian thành, rất khó không nhận ra lục thiếu hiệp. Chân dung của ngài ở bến tàu, thiết khắp nơi đều có. À, lục cảnh cười khổ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên nhân nghĩa tâm địa của lục thiếu hiệp không hổ danh. Phi trước bị chuột tập kích, với khinh tông và thân thủ của lục thiếu hiệp vốn có thể một mình chạy thoát. Thật không ngờ ngài lại vì đồng bạn ta dân làng mà lưu lại. Quỷ nói, trung quy phải thử xem làm sao, không thể hoàn sợ mà chạy trốn. Huống chi ta còn có bảo mệnh biện pháp, lục cảnh đáp. Nìm Quỳ Dường như hiểu sai ý của hắn Lắc đầu nói Vì đã bị nó để mắt tới Ngươi không thể chạy thoát Chỉ có hai con đường Một là thành hôn với nó Hoặc là bị nó giết chết Ác như vậy Lục cảnh ngần người Kinh công của ta thực ra vẫn được Ta biết Lục thiếu hiệp ngươi thần thủ xuất sắc Nghe nói tháng sau Thành vân bảng sẽ có sự thay đổi Tên của ngươi Cũng sẽ ở phía trên nhìn thế gian này Có một số việc không liên quan đến võ công Quỳ nói Dừng một chút Nàng lại tiếp tục Trước kia Trong số 27 người đã thành hôn với nó Cũng có không ít cao thủ hạng nhất Đáng tiếc Chỉ sau chưa đầy 20 chiêu Họ đã bị nó bóp nát trái tim Sau đó chúng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng Dù một số thủ đoạn đưa người đi xa đến 10 dạm Nhưng cuối cùng vẫn bị nó đuổi kịp và giết chết Nó dường như có một phương pháp đặc biệt Chỉ cần nó chú ý đến ai Dù người đó có trốn ở đâu Đều sẽ bị tìm ra Đơn giản là quy tắc giết người sao Quả nhiên Giống như cơ cấu trong đồ vật kia Lục cảnh nghe vậy Lầm bầm nói cái gì Quỳ hơi nhớ mày. À, không có gì. Ta chỉ nói linh tinh. Mặc tệ thế nào, lần này ta cảm ơn lục thiếu hiệp đã phối hợp. Ta đã truy đuổi nó lâu rồi. Vì trước kia đã từng tiếp xúc với nó, không thể lại quá gần, cho nên chỉ có thể thông qua phương thức viết chữ trên tường để giao lưu với những người bị nó để mắt tới. Nhưng hiệu quả không tốt. Bốn người trước đều đã chết, chỉ có lục thiếu hiệp ngươi là nguyện ý nghe ta. Quỳ nói, trong mắt nàng không còn quá nhiều cảm xúc, chỉ có một tia bất đắc dĩ thoáng qua. Ai, trước kia nhờ có ngươi. Hương khí mới khiến đàn chuột trong lúc nóng nảy lại trở nên tĩnh lặng, cứ được bách tính trong thôn. Nếu những ngươi thật sự có ý định hại người, muốn làm gì đó để bỏ mặc đàn chuột tự do tàn phá, Thì lý lẽ đơn giản như vậy, ta còn có thể nghĩ ra." Lục Cảnh nói, tuy nhiên, hắn cũng không nói hết lời. Điều này, dù đúng là một phần lý do, nhưng cũng vì trước kia hắn đã từng trải qua một lần sự kiện tương tự. Trong miếng ghi chép của Diêm Vương Tiêu, về những người tu hành, hắn thấy những người này rõ ràng đã dốc sức giải quyết những phiền phức như thế này. Và đây là căn cứ để hắn đưa ra quyết định Quy thì không suy nghĩ quá nhiều Nhưng vẫn lên tiếng Lời ty nói như vậy Nhưng làm được thì không dễ dàng Trước kia trong số 4 người bị nó giết chết Có một người đã nghe lời ta Kiên quyết đến lễ hợp cận Nhưng vừa nhìn thấy chén canh đuôi chuột Hắn đã hoàng sợ Cầm chén đánh độ Ngược lại Lục thiếu hiệp Lúc ấy hẳn là không nhìn thấy chữ trên tường Tại sao người lại vẫn uống hết Ta không biết Đại khái lúc đó bị nàng dùng bị hoặc pháp thuật rồi Lục cảnh lại hồi tưởng lại tình huống lúc đó, nghĩ đến ánh mắt đầy khát vọng và thống khổ của búp bê sứ cô nương, hắn chỉ cảm thấy đầu óc nóng bừng, rồi uống hết chén canh màu xanh đậm hồi thôi đó. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghe quỷ nói: "Nó quả thật có chút mị hoặc pháp thuật, nhưng chỉ cần ngươi để nó vào nhà, nó sẽ không còn sử dụng nữa. Nếu không, sẽ không có nhiều người chết dưới tay nó như vậy." Ý của quỷ cô nương là: hẳn là ta có cái gì đặc thù thiên phú. Lục cảnh nghe vậy, tinh thần chấn động, quỷ lắc đầu: "Cái này chưa hẳn." gọi là thiên phú, ngươi tình huống này nghe có chút giống như tìm linh, đại khái trong màn người sẽ có một người giống như ngươi, rất dễ dàng tạo ra liên hệ tinh thần với người khác, thậm chí xâm nhập vào nội tâm của người ta. Chỗ tốt nha, ngươi nên rất thích hợp để trở thành họa sĩ, một nghề cần linh cảm sáng tác, còn có, còn có gì? Lục cảnh hỏi. Người trước đây số đào hoa hẳn là không tệ đâu, bởi vì rất nhiều nữ nhân chỉ cần ở chung với ngươi một thời gian, liền không tự chủ được mà sinh ra cảm giác chi kỷ với ngươi. Quỳ Thản Nhiên nói đây là cái gì cặn bã nam thiên phú vậy lục cảnh vừa ý thức nghĩ muốn phản bác nhưng nghĩ lại lại không thể nói gì hà hoè cùng cố thải vi thì không cần nói ngay cả hồng nhi sư phụ người dạy hắn nhẫn công này thường ở chung ánh mắt của nàng nhìn hắn cũng khiến hắn cảm thấy có chút kỳ lạ giữa hai người cơ thể tiếp xúc cũng có chút quá nhiều lần lục cảnh vốn cho rằng đó là do luyện công cần thiết nhưng bây giờ nghĩ lại đúng là có vài thời điểm chẳng có lý do gì phải đưa tay ra chỉ cần nói chuyện là có thể giải thích rõ ràng nhưng hồng nhi lão sư lại kiên quyết muốn tay nắm tay dậy hắn. đây chẳng phải là hành vi quấy rối tình dục sao? chỉ vì giới tính trao đổi, lục cảnh nhất thời không phản ứng được, mà ngay cả này hắn xuất sư, ánh mắt của hồng nhi, lão sư nhìn hắn cũng đầy ưu ái. quỳ thấy lục cảnh im lặng, liền tiếp tục nói chỗ xấu đương nhiên cũng có, đó là trong sinh hoạt, ngươi gặp phải quỷ vật, khả năng sẽ cao hơn người bình thường một chút. quỷ vật, ngươi nói món áo cưới màu xanh lá kia sao? lục cảnh nghe đến từ này, tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ về bản chất tiềm ẩn xấu xa của mình. Ổn định lại tâm thần, rồi mới hỏi, không sai, quy trì và bên cạnh, nơi búp bê sứ cô nương vẫn còn đang hồn mê. Nàng tên là Lily, kỳ thực chỉ là một cô nương bình thường, xuất thân từ gia đình thư hương, che nào là một trí huyện. Khi việc hôn nhân đã được định sẵn, mắt thấy ngày cưới sắp đến, nàng tự quyết định chọn cho mình một bộ áo cưới, liền ra ngoài dạo một vòng, kết quả, nàng cũng không biết vì sao lại phải chọn bộ áo cưới màu xanh lá này. Về đến nhà, vui mừng mặc vào, nàng liền mất kiểm soát đối với cơ thể mình. Đêm tân hôn đó, tân làm tàn bản không biết mình đang cưới phải ai, cho nên rất nhanh đã bị uy chuột. Hắn là người đầu tiên bị hại, sau đó, nó rời khỏi huyện thành, trên đường đi lại tìm được mấy người muốn cưới nó. Mà những người đó cũng không một ai sống qua được đêm tân hôn. Ta là người thứ 17 bị hại bởi nó. Đáng tiếc, lúc ấy ta có quá ít thông tin, mãi không thể ngăn cản được nó. Cho đến người thứ 23 bị hại, ta mới miễn cưỡng khám phá được quy luật hành động của nó. Sự tình phía sau người cũng đã rõ, cho đến khi gặp lục thiếu hiệp ngươi trước đó không hay chịu tin những chữ ta để lại trên tường, hoặc là dù có tin. Nhưng khi nhìn thấy đêm đó canh đuôi chuột, bọn họ cũng không kiềm chế được sự sợ hãi, không dám uống canh, cuối cùng tất cả đều không tránh khỏi cái chết. Chén kia đồ vật hóa ra là gọi đuôi chuột canh, nó thật sự không có độc sao. Còn nữa, những chữ ngơi để lại trên tường, rốt cuộc là đại cơ duyên gì? Lúc cảnh cuối cùng cũng hỏi ra câu mà đêm nay hắn quan tâm nhất. Dù sao trước kia chén canh ấy, có mùi hôi thối, như cá chích lên men màu xanh và đậm đánh vào thị giác quả thật quá mạnh mẽ. Mặc dù uống xong hắn đến giờ vẫn không sao, hơn nữa khi vào bụng còn cảm thấy một sự thoải mái chưa từng có. Nhưng trong lòng lục cảnh vẫn có chút lo lắng. Nghe xong, hắn thấy ánh mắt quỷ thán chần chừ. Đợi chút, người sẽ không phải là cũng không xác định được sao? Lục cảnh không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Ngoài ngươi ra, thế gian này không còn ai thứ hai uống qua chén đôi chuột canh ấy. Bởi vì một khi người nào uống vào canh ấy, sẽ gắn kết với nó, trở thành phu thê, kết cái chấp niệm trong lòng và nó sẽ tan biến trong trời đất. quy ngừng lại một chút rồi nói tiếp. nhưng trước đây có người vô tình làm đổ chén canh. sau đó ta tìm được một ít canh thừa, nhờ một vị đồng liêu kiểm tra. quả thật là không độc mà có ích. kỳ thật những vật như đại đô này, đương nhiên bọn chúng làm việc quỷ độc, gây hại cho một phương. tay dính đầy máu tươi, niềm phần lớn đều là do trong lòng chúng chưa giải được chất niệm. tất cả hành động đều do bản năng. nếu có người có thể giúp chúng tháo gỡ chấp niệm, bọn chúng không những sẽ không làm hại ngươi, mà còn sẽ báo đáp ngươi. Từ điểm này mà nói, tâm tư của chúng có thể còn đơn thuần hơn nhiều so với con người. Chỉ kiếp, tuyệt đại đa số bị vật đều không thể giải khai được chấp niệm, Do đủ loại nguyên nhân, ngươi vận khí tốt gặp phải con tần tự ngũ bách cửu thập nhất. Nó chỉ mới xuất hiện không lâu, chấp niệm cũng rất đơn giản. Chỉ cần có một nam nhân nguyện ý, cùng nó thành hôn, hoàn thành nghi thức thành hôn, nó sẽ yên tĩnh rời khỏi thế gian này. Lục cảnh nghe vậy, nhưng lại nghĩ đến điều gì, lên hỏi. Ngươi nói trước ngươi đã điều tra qua chuyện của nó, Vậy ngươi hẳn phải biết câu chuyện của nó rồi chứ Không sai Quỳ vật đầu Nói xong nàng liếc nhìn lục cảnh với ánh mắt đầy thâm ý Ngươi muốn biết sao Có những chuyện Như đã nói Vẫn là không nên nghe quá rõ ràng Chúng ta cũng coi như vợ chồng một trận Dù chỉ trong chốc lát Lục cảnh cười khổ Ta vẫn muốn biết suốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với nó Khiến nó trở thành như thế này Tốt lắm Kỳ thực câu chuyện cũng rất đơn giản Nếu ngươi muốn nghe Ta sẽ kể cho ngươi nghe Bộ áo cưới này lúc ban đầu thuộc về một thiếu nữ giống như Lily, là một người có tri thức, hiểu lễ nghĩa, xuất thân từ gia đình quan lại, cha nàng cũng làm quan tại địa phương. Nàng có một người thanh mai trúc mã, người này là một thư sinh nghèo, gia cảnh không bằng nàng. Tuy nhiên, cha nàng lại không thể nào chịu nổi sự quấy dày của con gái, cuối cùng vẫn quyết định gả nàng cho thư sinh kia. Nàng đưa thư sinh vào thư viện để đọc sách, đồng thời còn cấp đủ lộ phí để hắn vào kinh tham gia kỳ thi. Câu chuyện đến đây tưởng chừng đã kết thúc biên mãn. Nhưng ai ngờ số phận không thể đoán trước, mắt thấy ngày nàng phải lập gia đình sắp đến. Ai ngờ cha nàng lại bị tố cáo vì nhận hối lộ, bị miễn chức và hạ ngục. Gia cảnh của nàng bỗng chốc rơi xuống vực sâu. Còn bên kia, thư sinh đã đính hôn với nàng lại đột nhiên đỗ trạng nguyên trong kinh sư. Không ít gia đình hào môn đều chú ý đến chàng trạng nguyên tài giỏi, xuất thân trong sạch này. Trong số đó có một vị thái úy và hai vị học sĩ hàn lâm viện, đều là quan lớn từ tam phẩm trở lên. Ngày ít bảng. Gia đình của họ đã canh giữ từ sớm ở địa điểm công bố kết quả, chờ đón thông báo. Ban đầu, thư sinh vẫn còn nhớ đến tình xưa với nàng, nhưng dần dần hắn cũng bị những lời mật ngọt của người khác làm lung lay. Cuối cùng, việc cưới cháu gái của một vị thái úy hay con gái của một quan lớn phạm phải tội đều là chuyện có lợi cho con đường công danh của hắn, điều này ai cũng biết. Vấn đề duy nhất còn lại chính là làm sao giải quyết phần hôn ước đã hứa trước kia. Cũng may, phụ thân của cô nương kia ban đầu cũng không quá để ý đến thư sinh nghèo kia. Biết rõ chuyện này rất ít người biết. Chỉ cần người trong cuộc không làm ẩm lên thì sau này cũng không có ai nhắc lại chuyện ấy. Nhưng không ai hiểu rõ hơn cô nương kia về việc nàng yêu thư sinh kia đến mức nào. Nàng biết rõ dù thư sinh có phải trả giá bao nhiêu đối phương chắc chắn sẽ không chịu giải trừ hôn ước. Thế là thư sinh kia quyết tâm hoặc là không làm nhưng đã làm thì phải làm cho xong. Một khi đã quyết định hắn không lâu sau liền âm thầm quay về thôn. Đáng thương cho cô nương kia khi ấy nàng đã mặc áo cưới lòng tràn đầy hy vọng mong đợi chờ đón chàng quan trạng nguyên của mình để đón dâu. Nào ngờ đợi nàng lại là một cảnh tượng ác mộng vô cùng tàn khốc. Sau khi về nhà, thư sinh kia dùng những lời hoa mỹ lừa gạt nàng ra ngoại ô đến một cái giếng hoang. lợi dụng lúc nàng không để phòng, hắn đã đẩy nàng xuống giếng, không để ý đến những lời cầu xin của nàng, hắn còn đóng chặt miệng giếng để xác nhận nàng không thể leo ra được, cũng không thể kêu cứu. Chỉ khi đảm bảo nàng không thể thoát ra và không ai nghe thấy, hắn mới vội vã trở lại kinh thành. Không lâu sau hắn cưới cháu gái của thái úy và sự nghiệp của hắn quả nhiên thuận lợi như mây xanh. vậy còn những con chuột kia là chuyện gì? lục cảnh lại hỏi. ừm, ngụm nước dưới giếng không chỉ có cô nương mặc áo cưới bị té gãy chân mà còn có một tổ chuột. kết quả, khi đó đúng lúc nước lũ vỡ đê ngập lụt một số khu vực, những con chuột kia không tìm được thức ăn, vì vậy cuối cùng cô nương ấy thật ra cũng không phải chết đói. chỉ có điều cho đến lúc trước khi chết, trong lòng nàng thực ra không hề oán hận thư sinh kia. ngược lại Nàng còn mơ, ước có thể nhẽ cho thư sinh ấy. Phần chấp niệm này bám vào chiếc áo cưới, trở thành tân tự ngũ bách cửu thập nhất. Quý nói với giọng điệu bình thản, từ đầu đến cuối không có gì thay đổi, như thầy chỉ đang kể lại một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng giọng nói trong trẻo, lạnh lùng của nàng, vẫn khiến câu chuyện bi thảm ấy trở nên càng thêm giá lạnh. Đa tình tổng vi đa tình ngộ, tích nguyệt như kim chiếu tần nhân, Lục cảnh lại nghĩ đến câu thơ mà sợi tàn niệm của cô nương trước kia đã ngâm vào lúc sắp lìa đời, không khỏi thở dài một hơi lục thiếu hiệp, ngươi còn có điều gì muốn hỏi không? quỳ thản nhiên, hỏi tết rằng, lục cảnh nghe thấy giọng nói của nàng, mặc dù hơi lạnh lùng, nhưng thái độ và tính cách của nàng có vẻ cũng không tệ. vì vậy hắn dũng cảm đứng lên, bắt đầu lạng chành câu hỏi, giờ hỏi về tổ chức thần bí mà nàng vừa nhắc đến, ngươi vừa nói đến cấp trên, như vậy trên ngươi còn có người nào nữa không? lục cảnh hỏi, quỳ nghe vậy, lên liếc nhìn lục cảnh một cái, sau đó lắc đầu nói, lục thiếu hiệp, là ngươi thấu hiểu tâm tư, hẳn là ngươi đã đoán được có nhiều điều ta không tiện nói rõ. theo quy củ, ta thậm chí không nên tiếp tục gặp ngươi sau này. trước kia ta đồng ý đợi ngươi ở đây, chỉ là để báo đáp ơn giúp đỡ của lục thiếu hiệp. nếu không, đêm nay thôn dân trong làng này, thậm chí cả quan sai của hoàng thành ti, đều sẽ phải chịu tai họa. không biết sau này còn có bao nhiêu người vô tội phải mất mạng. Quy dừng lại một chút, rồi tiếp tục. nhưng ta cũng hy vọng lục thiếu hiệp có thể hiểu rõ sự khó xử của ta. chỉ hỏi về những chuyện xảy ra đêm nay thôi. tốt lắm. lục cảnh nghe vậy cũng không nạc nhiên, suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi, vậy trước kia, hương hoa trên tường, ngươi viết những chữ đó đều là pháp thuật sao? Quy trả lời, hương hoa không tồn tại, đó chỉ là ta bày một trận pháp cấp thấp để tĩnh tâm an thần, giúp người trong trận giữ được tâm trí bình tĩnh. Ngươi nghe thấy là mùi hương hoa, những người khác nghe được có thể là mùi thịt, thậm chí những con chuột kia cũng nghe thấy mùi gạo hoặc mùi khác, tùy từng người mà cảm nhận sẽ khác nhau, đến mức trên từng chữ, Đó thực sự là một loại tiểu pháp thuật. Quỷ đáp vậy xin hỏi quỷ cô nương ta có thể học những loại trận pháp và pháp thuật tay không lục cảnh vốn chỉ là hỏi thử không ngờ lại nhận được câu trả lời từ quỷ quỷ hơi gật đầu có thể chỉ cần ngươi có bí lực ý của những lời này là việc thi pháp chắc chắn phải có thanh mana sao lục cảnh nghe vậy tinh thần chấn động liền tiếp tục hỏi vậy ta có thể học bí lực ở đâu lần này ánh mắt của quỷ nhìn hắn có chút kỳ quái ngươi thật sự muốn học bí lực có vấn đề gì sao lục cảnh hỏi lại vì sao lục thiếu hiệp lại muốn học bí lực quỷ hỏi Thần sắc rõ ràng, nghiêm túc hơn nhiều. Ừm, Lục, trước ngươi có nói ta là tiềm linh, có khả năng tiếp xúc với những quái vật này cao hơn người bình thường, cho nên ta chỉ muốn học một chút trận pháp và pháp thuật. Ít nhất cũng có thể có chút sức tự vệ. Lục Cạnh Thành thật nói, đây chính là vấn đề. Gia nhập chúng ta thì đương nhiên có thể học được bí lực, nhưng sau này quãng đời còn lại của ngươi e rằng sẽ phải luôn liên hệ với những quái vật này. Nếu thật sự nói nguy hiểm, thì sau khi học bí lực, nguy hiểm đối với ngươi sẽ lớn hơn rất nhiều. Quỳ cô nương ý nói, nếu như ta muốn học bí lực, ngơi, cùng với tổ chức của ngươi, vậy sau này ta sẽ phải làm việc cho các ngươi, phải không? Lục cảnh hỏi, không phải làm việc cho chúng ta, quỳ lại lắc đầu, mà là làm việc vì thế gian này, vì thương sinh. Những quỷ vật này, dù không nói ra, nhưng đa số đều biết mình gây hại bốn phía. Hơn nữa, theo thời gian, chúng sẽ càng trở nên lợi hại hơn, vì vậy nhất định phải có người kịp thời giải quyết những phiền phức mà chúng gây ra. Giống như đêm nay, Nếu có thể trực tiếp tiêu diệt chấp niệm trong lòng chúng, đương nhiên là tốt nhất. Người giúp tiêu trừ chấp niệm cũng sẽ nhận được một phần cơ duyên, nhưng nếu như chấp niệm không thể giải khai, cũng cần phải tìm ra chúng, đem chúng đặt vào những nơi đặc biệt bảo quản cẩn thận để tránh chúng lại gây hại cho nhân gian. Quỳ nói đến đây, nhưng lại khiến Lục Cảnh nghĩ đến một chuyện khác, liền hỏi: "Vậy thiên hạ này, tất cả quỷ vật đều phải bị xử lý và trông giữ sao? Không hẳn như vậy, chủ yếu vẫn là phải xem xét mức độ nguy hại của chúng. Những quỷ vật có mức nguy hiểm thấp Đôi khi chúng ta cũng sẽ để chúng tự nhiên, ví dụ như quý tự linh linh, nó thường xuất hiện khi trời mưa to, Bề ngoài, nó giống như một mọn núi thần miếu, trong miếu có một lão khất cái họ Kế, chỉ cần ngươi cho hắn nước hoặc đồ ăn, hắn sẽ đáp lại ngươi bằng một bản bí tịch, võ công, bí tịch có tốt xấu, có thể ngươi nhận được từ hắn một bản tuyệt thế thần công, nhưng cũng có thể chỉ là một môn võ công tầm thường như tiểu kim cương kình trong giang hồ, vì nó thường xuất quỷ nhập thần và hầu như không gây nguy hại, chúng ta cũng không quá quản lý nhưng vẫn sẽ đăng ký và ghi lại nó. Lục cảnh nghe vậy, trợn tròn mắt, nhớ lại lần kỳ ngộ khi còn trẻ dưới sự dẫn dắt của sư phụ trương tam phong, hắn đã từng gặp phải một quỷ vật. Lục cảnh không biết môn võ phong vân biến này, rút cuộc thuộc cấp độ võ công nào, nhưng chỉ riêng ba chiêu mà hắn luyện thành, uy lực cũng đã không thua kém đại thành phòng mà nhất berlin bát trưởng. Tuy nhiên, một điều khác là quỷ đã trả lời khiến lục cảnh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Xem ra nếu a mộc bị phát hiện, cũng không nhất định sẽ bị nhốt vào vòng tối. Có thể chỉ cần làm theo quy trình là được Chờ một lúc Thấy lục cảnh vẫn không lên tiếng Quy dường như cũng hiểu rõ hắn đang lo lắng điều gì Việc này hệ trọng Lục thiếu hiệp không cần vội vàng quyết định ngay Quy nói Đồng thời lấy ra một mảnh thẻ gỗ từ trong ngực Đưa cho lục cảnh Đúng lúc 4 năm kỳ hạn đã đầy Đến lúc nhận người Nếu lục thiếu hiệp thật sự muốn bước vào thế giới của chúng ta Hãy mang thẻ này đến kinh sư Tìm tiệm quan tài hành ký Đưa tấm thẻ này cho trưởng quỹ Hắn sẽ dẫn người tham gia khảo hạch, khảo hạch. Lục cảnh ngạc nhiên hỏi, đúng vậy, quỳ gật đầu. Những người làm công việc này nếu không có lòng tốt, mẫn sức mạnh bí ẩn và quỳ vật làm ác thì đều phải trải qua khảo hạch nghiêm ngặt. Ngoài ra, cấp trên còn sẽ kiểm tra khả năng tu luyện bí lực của mỗi người. Thấy Lục cảnh nhíu mày, Quy lên bổ sung, Lục thiếu hiệp không cần lo lắng, bí lực ai cũng có thể tu tập, chỉ là tốc độ nhanh chậm khác nhau mà thôi. Hơn nữa, kết quả kiểm tra cũng không liên quan đến khảo hạch. Trên thực tế, dù không có bí lực cũng không cản trở ngươi bước vào thế giới này. Như vậy sao, lục cảnh nghiếc nhìn mộc bài trong tay, chỉ thấy mặt trước khắc hình một con mắt thần bí, mở khét nửa vời, phía sau là chữ của quỷ. Tuy nhiên, khi mộc bài đến tay lục cảnh, chữ trên mặt sau từ từ biến mất, cuối cùng chỉ còn lại sự trống rỗng. Trong vòng 3 tháng, mộc bài này vẫn có hiệu lực, quỷ đi đến một góc trong đình, ôm lấy Lê Ly vẫn còn hôn mê. Mọi điều ta có thể nói đều đã nói với lục thiếu hiệp, những gì còn lại chỉ có thể chờ ngươi tự mình bước vào thế giới này mới có thể rõ ràng, ta sẽ đưa nàng trở về kiểm tra nếu không có vấn đề gì, ta sẽ đưa nàng đến gặp phụ thân nàng. còn về phần lục thiếu hiệp, nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại tại kinh đô, hoặc là như cá trở về nước, quên đi chuyện hôm nay cũng chẳng sao. vô luận lục thiếu hiệp cuối cùng lựa chọn thế nào, nhớ kỹ đêm nay chuyện giữa chúng ta, chớ nói cho người khác biết. quỳ lại dặn dò một lần. lục cảnh nghe vậy, hơi gật đầu, chỉ thấy quỳ ôm lê ly bước đến bờ sông, rồi cột thuyền lái nhỏ và tảng đá để thuyền xuôi dòng, đi đến giữa dòng sông bóng dáng đơn độc của quỳ phản chiếu trong nước hòa quyện cùng vầng trang sáng trên cao hai cảnh vật nhìn lên đều toát lên vẻ trong trẻo lạnh lùng sau khi quỳ rời đi lục cảnh quay trở lại thôn nhỏ từ biệt đám người của hoàng thành ti ngô quang bá vốn định hỏi lục cảnh vừa mới đi đâu nhưng lục cảnh chỉ thuận miệng nói một câu để qua chuyện hắn bảo rằng khi đi quanh vùng phụ cận thấy bóng người lén lút đuổi theo được một đoạn nhưng tiếc là đối phương đã trốn thoát ngô quang bá nghe vậy không nghi ngờ gì thêm chỉ thở dài Lần này chuột tay đến, không hiểu sao mà lại xảy ra. Ta thấy hơn phân nửa không phải thiên tai, mà là nhân họa. Trước kia, lão Vin có gọi qua một người yêu nữ. tiếc rằng, giờ hắn cũng đã chết, không ai đến nữa. Ông tiếp tục, nhưng mà tám phần là do ma đạo gây ra. Dù sao mấy tên đó làm việc rất tàn bạo, thủ đoạn cũng độc ác. Những ngày qua, chúng ta bắt được không ít tên, nên chúng cũng muốn trả thù chúng ta. Điều này cũng là bình thường, ngô quang bá nhận lấy thùng gỗ từ tay thuộc hạ, rửa tay cho sạch máu. Không giới gạt lục thiếu hiệp Tổ tiên của môn mổ vốn là người trong lục lâm Nhưng từ khi tổ phụ của ta Được triều đình triều an Cả gia đình đã làm quan ở Hoàng Thành Ti Ăn lương từ triều đình Vì vậy chúng ta tự nhiên phải có sự chuẩn bị trước Với những chuyện như thế này Chỉ là không ngờ lại làm liên lụy liên dân chúng vô tội trong thôn này Lục cảnh nghe vậy Nhìn xung quanh Ánh mắt hắn dừng lại một lát Nhận ra rằng hầu hết người dân trong thôn đều mang thương tích Có người ngồi trộm hổm trên mặt đất Ôm lấy khi thể thân nhân tàn khuyết, khóc lớn. Có người lại như thất thần, ngồi ngốc nét dựa vào chân tường, không nói lời nào, dường như không thể tiếp nhận được hết thảy những gì đang diễn ra trước mắt. Thậm chí vừa rồi, một người từ Hoàng Thành Ti còn cứu được một thôn dân đang muốn treo cổ tự tử, May mắn là hắn còn sống sót. Trong gia đình hắn có 7 người, bị chuột cắn chiếc người, chỉ còn lại mình hắn, niềm cũng đã mất hết sức sống, không còn dụng khí để sống tiếp. Người nói hướng phi hùng thưởng bạc 6 men lượng sao, giúp ta lấy ra 1.000 lượng, phân phát cho thôn dân trong thôn này đi. Lục Cảnh suy nghĩ một chút, rồi nói với ngôn Quang Bá: "Để người chết có thể yên nghỉ dưới mộ, cũng để người sống có thể bắt đầu lại cuộc sống. Ôi, Lục thiếu hiệp thật là cao thượng. Nếu thế, ngôn mộ cũng sẽ lấy ra 2 năm bổng lộc, gom đủ 600 lượng bạc, cộng với 1000 lượng của Lục thiếu hiệp, chúng ta sẽ cùng nhau lấy danh nghĩa Lục thị thiện đường, phân phát cho thôn dân nơi đây." Ngôn Quang Bá đáp, cuối cùng hắn thở dài một câu, phong vân đã lên, thời bình xem ra đã kết thúc. Về sau thiên hạ này sợ rằng sẽ còn phải trải qua nhiều biến động. Lục Cảnh nghe vậy, thân sắc khẽ thay đổi Môn kiền bối, ta nhớ trước người có nói Gần đây bản án ngày càng nhiều phải không Không sai, môn quang bá gật đầu Vậy có thật phải những chuyện kỳ quái như đêm nay Chuột tấn công thế này không Lục Cảnh hỏi Môn quang bá nghe vậy liền giật mình Nói, người nói vậy, quả thật là ta môn bản án hiện nay nhiều hơn Nhiều so với trước kia Trước đây không lâu, chúng ta từng gặp phải một vụ án tương tự Nạn nhân đã chết do, nạt thở Nhưng khi khám nghiệm tử thi Chúng ta lại không tìm thấy dấu vết nào trên mũi miệng hay cổ của hắn như bị bóp nghẹt. tuy nhiên, tử trạng của hắn rõ ràng là do ngạt thở, khiến cho các ngự y lúc ấy cũng rất kinh ngạc. sau đó, chúng ta nhận được mệnh lệnh vụ án này giao lại cho người khác xử lý, cho nên sau đó chúng ta không rõ tình hình. ngoài ra còn có một vụ án thiêu thôn bằng thiên hỏa nổi tiếng ở ti bên trong, nhưng đã không phải là trách nhiệm của chúng ta. khi đó cũng không thiếu các giả thuyết, nhưng phần lớn chỉ là phỏng đoán. lục cảnh gật đầu đáp. đà tạ ngôn tiên sinh đã báo cáo. ngô quang bá nhìn lục cảnh một lát. Tựa hồ còn tiếc nuối vì lục cảnh không chịu gia nhập hoàn thành ti. Nhưng cuối cùng ông không nói thêm gì, chỉ chắp tay cúi đầu rồi từ biệt, không hề nghỉ ngơi thêm. Ông lập tức cùng bốn thuộc hạ mang theo hướng phi hùng và hai thi thể đồng liêu tìm đến đỏ rồi vội vã lên đường về phía bắc. Lục cảnh nhìn theo, cảm thấy thời gian để thay đổi nội lực không còn xa, nhưng hắn lại dừng lại trong thôi một lúc, dự tính như mọi khi, hắn định nhờ trụy nhập phàm trần giúp mình tiêu tan hết nội lực còn lại. Nhưng bất ngờ, khi lục cảnh vừa ngồi xuống, chưa kịp mở hồ lô một tiếng vang trầm bỗng nhiên truyền ra từ đan điền của hắn. sau một khắc, một luồng nội khí cường hãn đột nhiên không dấu hiệu báo trước mà tự động thúc đẩy các mạch, giống như một con hoàng long bay vút lên. lục cảnh chỉ cảm thấy cột sống nơi lưng mình trước kia nóng rực giờ lại càng mãnh liệt. chưa kịp phản ứng, hắn liền cảm nhận được một tiếng nổ vang phát ra từ huyệt bách hội, sau đó truyền đến âm thanh ở huyệt đỉnh huyệt phía sau. đây là âm thanh của các khiếu huyệt bị thông suốt. và ngay sau đó, các huyệt thượng tinh, thần đình, ấn đường, tối liêu, khe nước đoái đoàn cũng lần lượt phát ra tiếng nổ vang. đến cuối cùng, một huyệt ngân rào cũng bị khai thông. lục cảnh không kìm được ngửa đầu, phát ra một tiếng hết dài. tiếng hết ấy khiến các loài chim trong rừng bay tán loạn, thậm chí vang xa đến tận một thôn khác. cách đó mười dặm, đánh thức người dân đang trong giấc ngủ. những thôn dân này còn tưởng rằng có mảnh thú xông vào nhà, Nhao nhao chạy ra, cầm dao cuốc phòng thân. nhưng cỗ nội kinh này không dừng lại, tiếp tục từ huyệt thở tương xông vào nhâm mạch, hình thành một chu thiên nhỏ. Rồi bắt đầu lưu thông không ngừng, như dòng sông cuồn cuộn chảy mãi mà không dứt. Tuy nhiên, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Một cơn mộng mị khiến lục cảnh cảm thấy phía trước thân thể mình tràn ngập, một cảm giác ấm áp. Nhưng ngay sau đó, một lực lượng tựa như hàng nghìn con chuột nhỏ xông ra từ sâu trong cơ thể, bắt đầu cắn xé kinh mạch của hắn, khiến cho cơ thể hắn chịu đựng một trận đau đớn khôn tả. Nhưng chỉ một lúc cơn đau đớn qua đi, lục cảnh nhận thấy kinh mạch của mình hình như đã trở nên tráng kiện và cứng cỏi hơn trước mà cảm giác ấm áp khi tu bổ kinh mạch của hắn cũng nhanh chóng tan biến. sau một chén trà, tiếng gào của lục cảnh mới dừng lại. tuy nhiên, sắc mặt của hắn lại trở nên vô cùng khó coi. ta vừa mới tiến vào nhất lưu cảnh giới sao? lục cảnh tự hỏi. hắn rõ ràng nhớ rằng vẫn còn chín khiếu huyệt chưa được đả thông, đó chính là những điểm mà hắn đã để lại như một biện pháp bảo vệ trong trường hợp bất chấp. trong suốt 2 năm qua, hắn không tiếp tục tiến vào các khiếu huyệt này nữa. mọi dư thừa nội lực đều đã được trị nhập trần giải quyết. Nhưng bây giờ những niềm bảo vệ đó lại không phát huy tác dụng chút nào những khiếu huyệt kiên cố trước kia giờ đây như tờ giấy trắng dễ dàng bị xuyên thủng mà lại là bị xuyên qua liên tiếp chín khiếu huyệt lúc này lục cảnh cảm nhận rõ ràng rằng kinh mạch của mình đã trở nên chán kiện hơn và tốc độ tuần hoàn nội lực cũng nhanh hơn rất nhiều nói cách khác sau khi tiến vào nhất lưu cảnh giới nội lực phục hồi của hắn sẽ nhanh chóng đến mức đáng kinh ngạc lục cảnh toàn thân căng thẳng mắt trợn tròn lợi chuyện này nếu xảy ra với bất kỳ ai trong võ lâm chắc chắn sẽ khiến họ mừng rỡ như điên. nhưng đối với lục cảnh mà nói, đây lại là một tin dữ mà hắn không ngờ tới. hắn đã tính toán kỹ lưỡng, vất vả lắm mới có thể ổn định nội công ở trình độ nhị lưu, để sau đó có thể hao hết nội lực trong ngày hôm sau. không ngờ lại bị một chén canh, đôi chuột phá hỏng phòng tuyến. giờ thì tốt rồi, vừa bước vào nhất lưu, hắn căn bản không cần vận công, nội lực tự nhiên sẽ vận chuyển, không ngừng sinh sôi và mạnh mẽ trỗi dậy. nói cách khác, sau này lục cảnh sẽ không thể dựa vào chính mình. Để hoàn toàn hao tổn nội lực nữa Cảm thấy thật tiếc núi Hắn trước kia thấy quỳ nhắn lại trên tường Nói về cơ duyên lớn lao gì đó Trong lòng còn nuôi hy vọng Sớm biết cơ duyên này chỉ là như vậy Hắn thà không muốn có còn hơn Lục cảnh không thể ngờ được Từ khi rời thành với cảnh giới nhị lưu Vậy mà khi quay lại thành Hắn đã trở thành cao thủ nhất lưu Hơn nữa trong suốt quãng đường 30 dặm, Hắn đã vận dụng khinh công Chỉ trong một hơi thở đã chạy về đến cửa thành Khi kiểm tra lại Hắn phát hiện nội lực vẫn đại nguyên không hề thiếu sót trong lòng hắn không khỏi cảm thấy dùng mình hai mạch nâm đốc bị khai thông nội lực liền như dòng suối không ngừng sinh sôi đây là điều mà trong võ lâm ai ai cũng biết niêm lục cảnh lại không dám chắc rằng những người khác cũng có nội lực giống như hắn vận chuyển nhanh chóng như vậy điều này không chỉ là một dòng suối mà rõ ràng là một con sông lớn hơn nữa dù không có cách nào hấp thụ thiên địa nguyên khí nhưng nội lực vẫn cứ cuồn cuộn không ngừng sinh ra từ trong đan điền của hắn như thể đang thử thách giới hạn của quy luật bảo toàn năng lượng trên suốt chặng đường. Lục cảnh khi chuyển kinh công, dù có tiêu hào nội lực, nhưng chỉ trong một giây là lại được bù đắp hoàn toàn. Tốc độ này khiến hắn không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, cảm giác như tính mạng của mình đang bị đe dọa. Ngay lúc Lục cảnh đang thở dài, không ngờ lại gặp phải Triệu Bán Sơn cùng đoàn người của Thiên Mã Tiêu Cục. Nhìn bọn họ, Ti An mặc chỉnh tề nhưng lại không mang theo tiêu hàng, mà chỉ cưỡi ngựa với dáng vẻ vội vàng muốn rời khỏi thành. Triệu Bán Sơn, mặc dù tuổi đã cao, nhưng đôi mắt vẫn sắc bén, khi ông nhìn thấy lục cảnh lên nắm dây cương, ra lệnh cho ngựa dừng lại, lục cảnh thấy thế cũng cố gắng lấy lại tinh thần, tiến lên hành lễ với Triệu Bán Sơn. Triệu lão gia tử quả thật có nhã hứng, mấy sáng sớm đã ra khỏi thành, chắc hẳn là định đi săn ở những ngọn núi gần đây phải không? Không phải vậy, Triệu Bán Sơn lắc đầu, ta vừa mới nghe nói trong thôn gần đây, có tiếng thét dài vang lên suốt một chén trà, không dứt bên tay Ta đoán chắc là có người trong võ lâm, cái chép hóa rồng thành công thông qua hai mạch nhâm đốc, tiến vào nhất lưu cảnh giới, ổ Giang Thành này lâu rồi không có xuất hiện cao thủ nhất lưu, đây là một chuyện lớn, lão phu tự nhiên phải đi xem xét một phen. Triệu Bán Sơn nói đến đây, khí như trượt nghĩ ra điều gì, thần sắc hơi mỡ ngàng. Lục thiếu hiệp, ngươi là từ ngoài thành trở về phải không? Chắc hẳn là đã gặp vị cao nhân kia rồi. Không có, nhưng Triệu lão gia tử và các vị huynh đệ trường phong tiêu cục, nếu vì chuyện này mà ra khỏi thành, thì cũng không cần phải đi nữa. Lục Cảnh Khổ Sở cười nói. Lục thiếu hiệp nói vậy là có ý gì Triệu bán sơn nghe xong Kỳ hơi mơ hồ Nhưng ngay sau đó ánh mắt hắn lẽ lên như bừng tĩnh Sợ hãi nói Tiếng gào đó là do người phát ra Người đã đả thông hai mạch nhâm đốc Bước vào nhất lưu cảnh giới sau Không sai chính là ta Lục cảnh đáp đây quả là chuyện nổi tiếng không mấy vui vẻ của hắn Ngay cả quỳ Lần đầu tiên tới ổ gian thành Cũng có thể nhận ra hắn Huống chi là những người dân trong thôn gần đó Tiếng gào kia nhiều người nghe thấy như vậy Chắc hẳn họ đều đoán được là do hắn, Triệu Bán Sơn chỉ cần đi trong thôn, hỏi thăm một chút là sẽ biết rõ. Vì vậy, lục cảnh cũng không có dấu diếm, đám tiêu sư của Thiên Mã tiêu cục khi nghe vậy đều không khỏi hít một hơi khí lạnh, bọn họ nhận ra chỉ cần nhìn thấy vị Lục thiếu hiệp này, luôn rất dễ dàng bị kinh ngạc, nhưng không thể trách, ai bảo vị Lục thiếu hiệp này luôn làm ra những chuyện quá mức kinh người. Lần trước gặp hắn, một mình hắn đã giết chết địa sát đảng vị thứ 69, Diêm Vương Tiêu Hạ Khanh, và lần này gặp lại, hắn đã trở thành nhất lưu cao thủ. Chưa đến 20 tuổi đã đạt tới nhất lưu, đây là khái niệm gì, đây là khái niệm gì? Ngoài Vân Thủy Tĩnh và ta vị yến nữ hiệp, sợ rằng hắn chính là đương thời trẻ tuổi nhất trong số các miệt lưu cao thủ. Dù là Triệu Bán Sơn, người đã trải qua vô số sóng gió, khi nghe lục cảnh trả lời cũng suýt chút nữa bị sốc nã Quả nhiên là ngươi. Sau đó, Triệu Bán Sơn nhìn chằm chằm vào lục cảnh, trừng mắt một hồi lâu, rồi mấy không kiềm được mà lên tiếng, "Ngươi biết ta khi nào đạt tới cảnh giới nhất lưu không? Lúc nào?" "46 tuổi." Triệu Bán Sơn thở dài, Ta bắt đầu luyện võ từ nhỏ Sư phụ nói ta có tăng cốt xuất chúng Là võ học kỳ tài mà vạn người không có Sau đó trời ạ Ngày đêm luyện công không dám lười biếng, Nhưng phải đến tận hơn 50 tuổi Tôi mới vừa bước qua được ngưỡng cửa đó Người nhanh hơn ta Gần 30 năm Thấy lục cảnh có vẻ như muốn nói gì đó Triệu bán sơn liền khoát tay áo mắt lời Rồi tiếp tục nói Hơn nữa ta nghe nói trong hai năm qua Tôn sư của ngươi đã tìm bốn thầy khác Để chuyên môn dạy cho ngươi giúp người vững vàng cơ sở công phu bốn môn, như vậy, ngươi chẳng phải là không hề cố gắng tu luyện nội công sao?" Lục Cảnh chân thành đáp, "Ta cũng không nghĩ như vậy." Nhưng lời của Lục Cảnh từ đáy lòng, nói ra lại khiến người nghe cảm thấy khó chịu, thậm chí chịu lão gia, người vốn tính tình hiền hòa, cũng không kìm được mà nắm chặt roi ngựa trong tay, "Lời này sao, nghe mà không giống tí người vậy." Khi hai người đang trò chuyện, một đoàn người võ lâm đã đến cửa thành, trong số đó có không ít người quen của Lục Cảnh, chẳng hạn như hàng đường chủ Tam Hồ Đường ân hộ Pháp, cùng nhiều bang chủ, môn chủ của các thế lực lớn nhỏ khác. Đa số những người này lục cảnh đều từng gặp qua ít nhất một lần. Nhìn vào, thanh thế của họ có vẻ khá lớn, không cần phải nói. Tất cả họ đều đến vì tiếng hú lúc nãy từ ngoài 30 dặm. Trong số họ có nhiều người bình thường không dễ dàng đối phó, vì vậy không thể nói trước là đã hẹn nhau từ trước. Mỗi người nhận được tin tức vào cùng một thời điểm, nên hành động cùng lúc, cuối cùng đều đến đây. Khi nhìn thấy triệu bán sơn và lục cảnh, những người này cùng nhau tiến lên hành lễ đồng thời xôn sao bàn tán đủ thứ chuyện. triệu lão gia tử, lục thiếu hiệp, hai vị có phải cũng đang đi tìm vị cao thủ kia không? đúng vậy, đây chính là nhất lưu cảnh giới mà. ổ giang thành chúng ta đã hơn 10 năm không có xuất hiện cao thủ nhất lưu rồi. quả thật lợi hại. nghe nói tiếng hú đó vang vòng khắp nơi, đến nỗi chim bay trên trời cũng bị dọa rơi xuống, cá dưới nước cũng hoảng sợ mà lặn xuống đáy sông. không chỉ vậy, ta còn nghe nói khi tiếng gào vang lên, miếu quan công và cả dĩnh cạn gần đó đều có tiếng vọng lại. a thật quá khoa trương rồi, không đến mức như vậy đâu. Mọi người trong cuộc nghe vậy khi cảm thấy lúng túng, không biết phải nói gì. Vậy lục thiếu hiệp, lúc đó ngài có ở gần đó không? Ngài có biết người kia là ai không? Trong lúc mọi người đang ồn ào, bỗng có một người đội khăn đỏ vội vã chạy vào, miệng không ngừng kêu lên: bang chủ, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Dựa vào trang phục của người này, các vị trong băng liền nhận ra, hắn là một tay chuồn giúp đỡ cho bang. Người này có rất nhiều mối quan hệ với ngư dân ven sông vì thế thông tin ngoài thanh luôn rất nghiêm trọng người kia vội vã chạy tới những gì hắn muốn nói ai cũng có thể đoán ra mọi người đang chờ hắn thông báo đáp án nhưng không ngờ hắn chạy được vài bước lại đột nhiên đứng ngẩn ra miệng lắp bắp bang chủ ngay mẹ biết rồi sao ta biết cái gì bang chủ cái chuồn giúp sốt ruột hỏi ngay phải nói ngay người đó là ai vậy bình thường không thấy ngài thích thừa nước đục thả câu như vậy mà còn có thể là ai chẳng phải là người đang đứng trước mặt các ngươi sao cuối cùng Chiều bán sơn không nhìn được nữa, hơn một tiếng rồi trực tiếp lên tiếng, đám người nghe vậy đầu tiên đều mặn người. Sau đó liền vang lên một tràng tiền hít vào khí lạnh. Ban đầu, chỉ vì một chén canh nuôi chuột không rõ nguyên do mà thông suốt hai mạch nhâm đốc, Lục Cảnh đã cảm thấy rất bực mình. Không ngờ, khi trở về thành, hắn còn phải đối mặt với việc bị ép nhận chúc mừng từ đủ mọi người. Quả thực giống như, vết thương lớn lại bị sát muối. Điều quan trọng là trong thời gian này, Lục Cảnh lại không thể biểu hiện bất kỳ sự bất mãn nào, mắt may hắn đen lại. Triệu lão gia tử đã khiến hắn nhận ra rằng, trước kia mình đã quá tự mãn, dù sao, đại đa số người trong Võ Lâm, như sư phụ của hắn là Trương Tam Phong, đều phải chăm chỉ học hỏi, khổ luyện cả đời mà vẫn bị giới hạn bởi tư chất, khó mà gia nhập hàng ngũ cao thủ. Dù cho lục cảnh hiện tại là một nhân vật nổi bật trong đám nhị, tam lưu cảnh giới của các bang chủ, môn chủ trong mắt người dân và Võ Lâm bình thường, có lẽ hắn là một nhân vật đáng kính trọng, dường như chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt đến cảnh giới nhất lưu, có lẽ chính vì vậy Bọn họ so với những người khác Càng rõ ràng hơn ai hết con đường Đến được nhất lưu khó khăn đến mức nào Thậm chí những môn phái nghiêm ngặt như tẩy kiếm các Huyền không tự Dù có tuyển lựa những đệ tử tài giỏi Nhưng cuối cùng trong mỗi thời đại Số người có thể đạt đến nhất lưu cảnh giới Cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay Triệu bán sơn trước kia từng cảm khái rằng Mãi đến 46 tuổi Ông ấy đã thông được hai mạch nhầm đốc Và trở thành một cao thủ nổi danh trong thiên hạ nhìn xét theo độ tuổi trung bình của các cao thủ nhất lưu Lúc đó, ông vẫn còn rất trẻ. Đương nhiên, điều này phải tùy thuộc vào người so sánh. Thực tế, mọi người đều không phải không biết, Lục Cảnh võ công cao cường, chỉ một mình hắn có thể giết chết Diêm Vương Tiêu, thì võ công của hắn tuyệt đối là vô cùng mạnh mẽ. Hai năm qua, khi nhắc đến các cao thủ ở Âu Giang Thành, người đầu tiên được nhắc đến là Triệu Bán Sơn, Triệu lão gia tử, và sau đó là Lục Cảnh. Nếu xét đến việc Triệu lão gia tử đã trụ vàng rửa tay, không muốn tham gia vào những chuyện của giang hồ nữa, mà công nhận thẳng thắn rằng Lục Cảnh là võ lâm đệ nhất nhân ở U Giang Thành, Khi thực tế cũng không gây ra sự chỉ trích nào, mọi người trong thành đều thật lòng tin tưởng rằng, Lục thiếu hiệp có thể đột phá lên nhất lưu cảnh giới. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng, ngày này lại đến nhanh đến vậy. Nhất lưu cảnh giới đã là điều khó có thể đạt được, vậy mà Lục Cảnh chưa đến 20 tuổi đã đạt được, điều này ngay cả những học giả Trong cát trà phường cũng khó mà lý giải được. Vì thế, khi mọi người chúc mừng Lục Cảnh, dù vui mừng, nhưng trong mắt cũng không khỏi lộ ra chút đố kỵ, không thể trách Đây cũng là tâm lý bình thường của con người Dù vậy, trong lúc vui mừng cho lục thiếu hiệp Mỗi người đều không khỏi tự hỏi mình một câu Cùng là con người Đều có một cái mũi, hai con mắt Sao chênh lệch lại lớn đến vậy Tóm lại, lục cảnh thấu hiểu được tâm lý Và khả năng chịu đựng của mọi người Đồng thời thấy chịu lão gia tử Vẫn đang cầm chắc roi ngựa Một mực không muốn buông tay Vì vậy, để tránh tình thế tiến thêm một bước Và gây ra những bi kịch không thể kiểm soát Hắn đành phải làm một việc Mà có chút trái với lương tâm của mình. Trên khuôn mặt lục cảnh lộ ra một nụ cười có phần cứng nhắc bước lên một bước tiếp nhận những lời nguyên rùa của đám người xung quanh lục thiếu hiệp khi tư xuất chúng về sau công lực nhất định sẽ càng thêm thâm hậu Lục thiếu hiệp thần công vô địch ta ổ Giang thành lại có thêm một vị nhất lưu cao thủ qua thật là may mắn cho chính đạo Võ Lâm may mắn Lục thiếu Hiệp mới 19 tuổi đã bước vào nhất lưu luyện thêm nữa có lẽ một ngày nào đó có thể đạt đến cảnh giới truyền thuyết phá toi hư không Vũ hóa thành tiên lục thiếu Hiệp Đám người đang chúc mừng Những người tán dương dường như chảy ra từ lòng Nhưng cũng có không ít người trong lòng đang Chảy máu Một bên thì nghĩ Thật đáng ghét Sao không phải ta Còn một bên thì nghĩ Mẹ ơi Sao lại là ta Sau khi đã hoàn thành hết những lời chúc mừng Lục cảnh nhận ra thời gian đã gần đến buổi trưa Có người đề nghị tiếp tục đi lên cùng lâu Mang vài bàn lên để chúc mừng thêm lần nữa Nhưng vì mệt mỏi quá Lục cảnh đã lịch sự từ chối Tìm một quán nhỏ ven đường Anh vội và ăn một bát canh rồi tiếp tục lên đường Hướng đến cửa hàng thảo dược ở cổ lâu, cuộc sống không phải là trò chơi, chưa kịp quay lại ngừng công việc, việc đã vào nhất, lưu không thể thay đổi, Lục Cảnh chỉ có thể tìm cách khác để điều chỉnh tình hình. Hiện tại, công việc khẩn cấp nhất vẫn là tìm hiểu thêm, vẫn là tìm hiểu thêm về Trụ nhập Phạm Trần. Bởi từ nay trở đi, Lục Cảnh có lẽ sẽ phải dựa vào loại độc dược này để bảo vệ tính mạng mình. Tiện thô bên trong, dược sư đã sớm nhận ra Lục Cảnh, vừa thấy hắn bước vào cửa, mọi người lập tức hành lễ chào đón. Mặc dù Lục Cảnh đang vội vàng, nhưng vẫn rất lễ phép đáp lễ từng người. Sau đó, vị lão dược sư từng tiếp đón hắn trước đây bỏ xuống phương thuốc trong tay. Tiến lại gần hắn, lục khiếu hiệp lại đến mua thuốc sau. Lão dược sư hỏi, không xài. Lục cảnh gật đầu. Trên thực tế, sau khi luyện thành phong ma nhất Bách Linh bát trưởng hắn không còn cần đến trị nhập phàm trần nữa, chỉ là mua một ít thuốc để dự phòng. Về sau chắc cũng ít khi phải đến đây nữa. Vậy có phải là trước đây nằm bị thuốc không? Lão dược sư lại hỏi, đúng vậy, lần này có bao nhiêu? khi mua bấy nhiêu? Lục Cảnh trả lời, "Việc này liên quan đến sinh tử, hiện giờ không phải lúc tiếc tiền. Trên người hắn còn khoảng 6000 lượng bạc, cộng với thưởng bạc 5000 lượng từ việc giết hướng phi hùng, tổng cộng hơn 10000 lượng. Lục Cảnh không còn phải lo nghĩ gì về chuyện tiền bạc nữa, hắn dự định lấy trước một nửa để mua thuốc, phải biết 5000 lượng bạc chỉ đủ để hắn dùng trong khoảng 2 năm rưỡi, đây là nhờ bách thảo môn để mặt mà cho hắn giải ưu đãi. Lão dược sư không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho một dược đồng và trong kho phòng lấy thuốc. Tuy nhiên, cuối cùng dược đồng chỉ lấy ra khoảng 1.000 lượng thuốc Tính ra chỉ đủ dùng khoảng nửa năm Lục cảnh liền hỏi Đợt thuốc tiếp theo đại khái khi nào sẽ có Ta cũng không rõ lắm lão dược sư lắc đầu Trước kia ta đã nói với lục thiếu hiệp người Trong năm loại thuốc quý Hỏa đăng lung thảo và bạch mục tam y là hai loại quan trọng nhất Hỏa đăng lung thảo sinh trưởng ở Tây Vực Còn bạch mục tam y Kỳ mọc ở Đông Hải Nhưng từ cuối năm ngoái, không biết vì sao Thời tiết ở Tây Vực lại em ướt hơn rất nhiều so với mọi năm. Theo tin tức từ các đoàn thương đội, vùng đất vốn chỉ có cát đá sa mạc này, lại xuất hiện khá nhiều cây cỏ, thậm chí một vài ốc đảo đã từng biến mất nay lại tái xuất hiện. Nhưng hoa đăng lung thảo yêu cầu điều kiện sinh trưởng vô cùng khắc nghiệt, nhất định phải sống trong những vùng đất cực kỳ nóng bức và khô hạn. Vì vậy hiện nay sản lượng rất ít, chúng ta tạm thời không thể thu được. Vậy bạch mục tam y lục cảnh nghe những lời của lão dược sư trong lòng không khỏi lo lắng, lại không ngờ tin xấu lại còn nhiều hơn thế. đúng vậy bạch mục tam y cũng có vấn đề lão dược sư tiếp tục bây giờ tình hình ở đông hải bất ổn năm ngoái có một bọn hải tặc rất mạnh mẽ xuất hiện thủ lĩnh của bọn chúng là một cao thủ nhất lưu tự xưng là đã được truyền thừa của thanh liên kiếm phái những năm qua thế lực của hắn ngày càng lớn mạnh nghe nói hiện nay dưới tay hắn có đến 10 người là cao thủ nhị lưu hơn nữa họ còn cấu kết với ma đạo xuất quỷ nhập thân khiến quan phủ và chính đạo không thể làm gì được đông hải hiện giờ bị bọn họ quấy phá đến mức không còn giữ được hình dạng Bạch mục tam ý năm nay cũng thật đáng thường Môn chủ thật ra đã có chỉ thị Bảo rằng phải chú ý thêm việc Mua sắm dược liệu Đồng thời lưu ý đến những thứ mà lục thiếu hiệp cần Vì vậy năm nay chúng ta mới có thể Giữ lại số hàng tồn kho này Còn nếu muốn nhập hàng mới E là rất khó Rời khỏi tìm thuốc Lục cảnh cảm thấy trong người thật hỗn loạn Cảm giác như là nhà dục còn gặp mưa Hôm nay hắn mới thực sự hiểu được câu này Vừa mới bước vào nhất lưu Chưa đến nửa ngày Quay đầu lại đã nhận được tin tức về việc Chủy nhập phàm chân bị gãy, tuy vậy sau khi ổn định lại tâm thần, Lục Cảnh vẫn quyết định theo kế hoạch ban đầu, đi đến các tiệm thuốc khác để mua những dược liệu thông thường cần thiết để luyện chế thủy nhập phàm chân. Trở về tiểu viện, nhìn đống dược liệu chất đầy một gian phòng, Lục Cảnh nhíu mày, không cảm thấy vui vẻ gì. Tình huống đã rất rõ ràng, kể từ khi đã thông hai mạch nhâm đốc, nội lực trong đan điền của hắn phát triển vượt mức và không thể kiểm soát, giờ chỉ có thể dựa vào thuốc để kéo dài sinh mệnh. Nhưng hiện tại thuốc độc trong tay chỉ đủ để hắn dùng trong nửa năm. sau nửa năm hoặc là dược liệu sẽ có thể phục hồi để tiếp tục cung cấp, hoặc hắn sẽ phải tìm ra phương pháp khác thay thế trị nhập phàm trần. Để giải quyết vấn đề trong đan điền. còn nếu như chờ đợi mà nói chắc chắn không thể được. Hỏa đăng lung thảo có thể sang năm sẽ có thể mua được. nếu khí hậu trở nên nóng bức, Nhưng bạch mục tam y lại vì hải tập hoành hành mà không thể lấy được. nếu không tiêu diệt được bọn hải tặc đó, thì hắn không thể nào có được hạng. tuy nhiên một cao thủ nhất lưu cảnh giới Cũng không làm lục cảnh sợ hãi Dù sao, hiện tại hắn đã thông suốt hai mạch nhâm đốc Hơn nữa mặc dù hắn chỉ mới bước vào nhất lưu Nhưng theo quy luật trước đó Lượng nội lực trong đan điền của hắn hiện nay Có thể coi là vô địch thời đại Dù cho thêm hơn 10 nhị lưu cao thủ Chỉ cần họ không tấn công cùng lúc Thì đối với lục cảnh mà nói Vấn đề cũng không lớn Tuy nhiên, chiến đấu không chỉ đơn giản là so sánh thực lực Đồng Hải là địa bàn đối diện Và theo lời lão dược sư Trước đây bất kể là triều đình hay chính đạo Đều đã từng thử vây quét đám hải tập này Nhưng cuối cùng đều thất bại mà rút lui Điều đó cho thấy nhóm người này Không chỉ mạnh về thực lực Mà còn có thế lực rất sâu rộng Cả vùng này hẳn là có những mối quan hệ chặt chẽ Và rất có thể bọn họ đã lôi kéo mưu dân Nông dân làm tay mắt của mình Hơn nữa bọn chúng còn có liên kết với ma giáo Vì thế mọi biến động Dù là nhỏ nhất đều không thể lọt qua tay mắt của chúng Việc tìm ra chúng cũng không hề dễ dàng Mặt khác Từ đây đến Vũ Châu Phủ ít nhất cũng phải mất nửa tháng Lục Cảnh phải tính toán xem Mình sẽ mất bao lâu để tiêu diệt đám hải tặc này Hơn nữa, cho dù hắn có thành công tiêu diệt được bọn chúng Và giúp Đông Hải khôi phục lại mộ dịch thì vấn đề họa đang lung thảo ở Tây Vực Lại càng khó đoán Lục Cảnh thậm chí nghi ngờ Liệu sự thay đổi khí hậu ở Tây Vực Có liên quan đến một thế lực nào đó Hoặc là có mối quan hệ với những quái vật nào Không biết quy Và tổ chức phía sau nàng có quan tâm Đến những sự việc bên ngoài triều trần hay không Nghĩ đến đây, Lục Cảnh không khỏi thở dài. Thời gian nửa năm thực sự quá ngắn Chỉ là từ Đông Hải đến Tây Vực Đã là một quãng đường dài Và chắc chắn không thể hoàn thành trong một thời gian ngắn Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm nhận được Thiên hạ này quả thật như môn quang bá đã nói Bắt đầu có sự biến động lớn Tuy nhiên, môn quang bá lại cho rằng Những biến động này là do thiên tai và ma giáo yêu nhân quấy phá Nhưng sau khi bản thân đã trải qua Hai lần quỷ vật giết người Và đọc qua Diêm Vương Tiêu Tùy Bút Lục Cảnh hiểu rằng Sự tình không đơn giản như vậy Hắn phải thừa nhận Dù là kiếp trước hay hiện tại, Lúc Cạnh không phải là người có dã tâm lớn. Hắn không có ý nghĩ, mệnh ta do ta, không do trời, hay nhất định phải tranh giành thiên hạ đệ nhất. Dù học văn hay võ, hắn đều xuất phát từ mong muốn cuộc sống của mình có thể tốt hơn. Khi nhận thức được trên thế giới này còn có nhiều điều chưa biết. Hắn nghĩ rằng học thêm bí lực cũng là để tự vệ. Vì vậy, khi Quỳ nói cho hắn rằng gia nhập tổ chức có nghĩa là sau này hắn sẽ phải đối mặt với những quy vật. Lúc Cạnh thật sự do dự, bởi từ góc độ an toàn mà nói. Lựa chọn này rõ ràng không hợp lý, tuy nhiên, hiện tại Lục Cảnh nhận ra, dường như hắn không còn lựa chọn nào khác, trong vòng nửa năm, chỉ dựa vào sức mình, hắn khó có thể gom góp đủ hỏa đang lung thảo và bạch mục tàm y, nếu đã vậy, hắn chỉ có thể tìm một cách khác, tổ chức thần bí mở quỳ nhắc đến, nhìn từ hiện tại, có vẻ là nơi có thể giúp hắn giải quyết những vấn đề này, thậm chí có thể là một cách duy nhất để hắn thoát khỏi phiền phức mà không phải tốn quá nhiều công sức suốt đời, Lục Cảnh lại lấy ra miếng mộc bài khắc hình thần bí, cầm trong tay lật qua lật lại nhìn nhiều lần, hắn có cảm giác một khi mình đến kinh thành, cuộc đời sau này chắc chắn sẽ có những biến đổi lớn lao. hắn chỉ sợ rằng mình sẽ không thể quay lại cuộc sống bình yên như hiện tại. Mỗi ngày luyện cầu một chút, thỉnh thoảng giúp hoàng thành ti bắt người, kiếm chút tiền thưởng, rồi về nhà vui vẻ bên a mộc, sống những ngày an nhàn. hắn bây giờ giống như một kẻ trong bóng tối của đế quốc. nhìn thấy morpheus đưa cho hai viên thuốc, mà còn ra dự không dám nuốt. bột một tiếng vang lên, nhưng a mộc lại vui mừng nhảy từ trên đống dược liệu cao xuống rồi lại nhanh nhẹn bò lên lần nữa nhảy xuống cứ như vậy vui đùa như trẻ con lục cảnh không ngăn cản ngược lại nhìn cảnh này mà tạm thấy có chút ai nấy hai năm qua a mộc luôn ở bên cạnh hắn nhưng vì lo sợ tổ chức áo đen sẽ phát hiện và bắt đi a mộc lục cảnh ít khi để a mộc ra ngoài khi hắn luyện công a mộc thương một mình ở nhà cũng tự chơi tự đùa như lúc này mặc dù tiểu mộc nhân này không bao giờ khóc lóc cũng không gây phiền phức nhưng lục cảnh vẫn có thể cảm nhận được sự khát khao của a mộc đối với thế giới bên ngoài vì thế, lục cảnh trong những ngày gần đây cũng lo lắng, hắn không thể cứ giấu a mộc cả đời như thế này. hơn nữa, nếu có chuyện bất chắc xảy ra, hoặc giả như hắn sống hết kiếp này, vậy a mộc sẽ phải làm gì? không bằng lần này mang theo a mộc cùng linh tinh đi trước thăm dò một chút, về tổ chức khẩu phong. nếu không có gì nguy hiểm, thì sẽ giúp a mộc làm cái hộ khẩu, để sau này nó có thể tự do hoạt động. dù sao, với khinh công của nó, người bình thường cũng khó có thể đuổi kịp. lục cảnh cuối cùng cũng hả quyết tâm, mà khi đã quyết định. Lục cảnh không còn trần trừ nữa Hắn nít hai phòng thư Gửi đi qua các dịch trạm Sau đó liền đi tìm sư phụ để từ biệt Trương Tam Phong nghe hắn nói muốn đi kinh thành Liên không hề tỏ vẻ bất ngờ Tiếp tục đánh nốt nửa chiêu khai bia trưởng vừa rồi Điều chỉnh một chút nhịp thở Rồi mới mở miệng nói Thực tế người có đi hay không Ta cũng muốn nói với ngươi chuyện này Những gì có thể dạy Ta đều đã dạy cho ngươi Nhưng có nhiều thứ không phải chỉ mở miệng ra Là có thể giảng dạy hết nhất định phải chính ngươi ra ngoài hàng tàu giang hồ mới học được người ở ổ giang thành đã có thành danh quá lớn điều này đương nhiên là chuyện tốt mọi người đều kính trọng ngươi ngay cả lão già này cũng nhờ ngươi mà được hưởng chút ánh sáng hiện tại đi đâu người ta đều khách khí gọi ta một tiếng trường lão tiên sinh nhưng mặt khác khi người đã được nâng lên quá cao sẽ rất khó để nhìn thấy những chuyện xảy ra trong bóng tối những chuyện không ai thấy nhưng lại là một phần của giang hồ thế giới này rất lớn vị sứ trước kia đã đi qua rất nhiều nơi nói không chừng ta cũng đã từng trải qua không ít chỗ nhưng thật ra những gì ta thấy chỉ là những thứ tạm thời ăn tươi nút sống mà thôi thưa dịp còn trẻ ngươi hẳn nên đi ra ngoài nhìn một chút ổ giang thành tuy tốt nhưng dù sao cũng chỉ là một góc nhỏ trong giang hồ đám tiết hiện tại không như trước kia thời thế giờ ở đây đầy gian khó nhưng mỗi khi đến thời điểm này thường chính là lúc anh hùng xuất hiện những người có thể xoay chuyển thời thế dù là rồng hay rắn đều không thể ẩn mình mà sẽ bị người khác nhìn thấy rõ ràng thế hệ trẻ tài năng trước đây có vân thủy tĩnh từ các yến nữ hiệp tẩy kiếm các ngụy tử tiện huyền không tự truông minh tiểu hòa thượng tiêu giao sơn trang bạch ngọc công tử còn có những thanh niên tài tuấn khác và bây giờ ngươi lục cảnh chính là người tiếp theo trước kia ta luôn dạy ngươi cách bảo vệ bản thân khuyên người ít kết thủ vạn sự nên lấy hòa vi quý trước khi đi ta cũng muốn cho ngươi thêm một câu sáu chữ lục cảnh ôm quyền đáp mong sư phụ chỉ giáo trương tam phong từ từ đợi nói muốn nghĩ lui chứ phải nghĩ tiến lục cảnh nghe vậy không khỏi ngạc nhiên Nhi ngờ có phải mình đã nghe nhầm, nhưng khi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Trương Tam Phong, dù tuổi đã cao, nhưng ánh mắt như quay lại thời trẻ, khi còn cầm kiếm rong ruổi giang hồ, lão hít mắt rồi tiếp tục nói, "Không đi về phía trước, kỳ khí ngươi nghĩ lui trong tương lai, đâu còn nơi nào có thể thối lui. Ngươi tính tình quá ổn định, đôi khi không giống một thiếu niên. Ta hài lòng nhất về điểm này. Ta hài lòng nhất về điểm này, nhưng cũng chính vì vậy mà ta không hài lòng. Có những lúc, ngươi nên tranh đấu thì phải tranh, không thể lúc nào cũng đứng yên được." Lục cảnh nghe được câu nói cuối cùng Bên tay như vang lên một tín xét đùng đoàn Xé tàn mạnh hỗn độn trong đầu hắn Cũng khiến hắn nghĩ thông suốt được một số điều Không khỏi siết chặt tay lại Đa tạ sư phụ nhắc nhở Ngươi đi đi Trường Tam Phong lúc này đã quay lưng Phất tay ra hiệu Không thể không nói Trước khi chia tay Trương Tam Phong đã tiễn lục cảnh bằng 6 chữ rất hữu ích Điều này đã khiến cho tất cả những hoài nghi cuối cùng Trong lòng lục cảnh được biến mất Muốn nghĩ đến việc lùi bước Thì trước hết phải tiến lên Đúng vậy Trước kia hắn luôn muốn giữ cho mình một khoảng thời gian bình yên Nhưng rõ ràng thế đạo hiện giờ đã thay đổi Nếu lúc này không dũng cảm đối mặt với khó khăn Không học thêm chút bản lĩnh Không chuẩn bị thêm bảo mệnh Thì khi tình thế ngày càng xấu đi Đến lúc đó dù muốn lùi bước cũng không còn đường lùi Vì vậy sau khi rời khỏi tiểu viện của sư phụ Lục cảnh không đi đâu khác Mà trực tiếp trở về nhà Hắn viết hai phong thư gửi qua dịch trạm Sau đó kiểm tra lại những vật dụng trong tay Cái gì nên bán thì bán Cái gì nên tặng thì tặng Chỉ giữ lại những thứ dễ mang theo Và những dược liệu quan trọng nhất đối với hắn Lục Cảnh vốn định bán luôn ngôi nhà này Vì chuyến đi này hắn không biết Liệu có thể trở lại hay không Nhưng cuối cùng nơi này vẫn là điểm khởi đầu của hắn Tại thế gian này Lục Cảnh đã ở Hồ Giang thành hơn 2 năm Đối với nơi này, một thành phố ven sông Một trọng trấn thủy vận phồn vinh Hắn cũng đã có tình cảm Hơn nữa hiện tại mấy trăm lượng bạc đối với hắn Không còn là vấn đề gì lớn Nên hắn do dự một chút rồi quyết định giữ lại ngôi nhà Biết đâu trong tương lai hắn có thể trở lại đây dưỡng già. sau đó, lục cảnh lại phải ứng phó với một vòng hỏi han từ những người trong giang hồ. không còn cách nào khác, lục cảnh hiện tại xem như là đệ nhất nhân vật ở ổ giang thành. mọi hành động của hắn đều không thoát khỏi sự giòm ngó của người khác. đặc biệt là khi hắn vừa mới quán thông hai mạch nhầm độc, bước vào cảnh giới nhất lưu, càng trở thành tiêu điểm chú ý. nghe nói hắn muốn rời đi, toàn bộ võ lâm ở ổ giang thành đều xôn xao. mấy ngày này, từ sáng sớm đến chiều tối, cửa nhà hắn luôn có người tìm đến. Cảnh tượng này khiến Lục Cảnh phải đóng cửa từ chối tiếp khách, tuy nhiên, vẫn có những người mà hắn không thể không gặp, chẳng hạn như Triệu Bán Sơn, Triệu lão gia tử, hay Hoàng Đường chủ của Tam Hồ Đường, vì, vì, vì Lục Cảnh cũng đã nhờ họ hỗ trợ chăm sóc Trương Tam Phong, và bốn vị lão sư còn lại của mình sau khi hắn rời đi. Mọi việc đều đã được an bài chu đáo, Lục Cảnh cũng đã cải trang cho a mộc, mặc đồ đàng hoàng, đội mũ rộng vành, còn bản thân thì thu xếp hành lý, mang theo thiền trượng. Lúc này Ngưu Cửu và đám Phu khuân Vác đã đến, đem dược liệu đã đóng gói sẵn đi theo hành đến thương thuyền hướng về kinh Sư. Cho đến khi chiếc thương thuyền rời bến, vẫn có thể nhìn thấy không ít người trong võ lâm, dân chúng trong thành và Phu khuân Vác, tất cả đều đứng luyến tiếc không rời, mãi không muốn tạm biệt. Lục Cảnh lên thuyền cùng A Mộc vào trong căn phòng. Sau một hồi sắp xếp mọi thứ, cuối cùng hắn không nhịn được mở cửa sổ ra, nhìn ổ Giang thành ngày càng xa. Tâm trạng của Lục Cảnh trở nên rất phức tạp, đầy đòn thâm. Biết là khi nghĩ đến lúc chia tay sư phụ khi ấy rõ ràng sư phụ không muốn để hắn nhìn thấy vẻ mặt của mình. lục cảnh càng nghĩ càng thấy lòng mình đầy những cảm xúc dối bời. dù vậy hắn vẫn không thể nào bỏ cuộc. cuối cùng cũng đã quyết tâm bước đi. như lời sư phụ đã nói, ổ gian thành tuy tốt nhưng chỉ là một góc nhỏ của giang hồ. huống hồ hắn còn có lý do không thể không vào kinh thành. lục cảnh thu ánh mắt từ ngoài cửa sổ lại, lấy lại chút bình tĩnh rồi từ trong hành lý lấy ra một cuốn tạp kỹ mà hắn vừa mua ở kinh đô, vừa lật xem vừa nghe tiếng nước sông cuộn cuộn chảy bên tai. Thoáng cái đã hơn, 10 ngày trôi qua Cuộc sống trên thuyền trở nên nhàm chán Ngoài ăn, ngủ và đọc sách ra Không còn gì để giải trí Nghĩ đến việc luyện công thì lại không thể thi chuyển được Tuy vậy, những ngày qua Lục Cảnh thỉnh thoảng vẫn đi lại xung quanh Trò chuyện với những hành khách khác trên thuyền Để tiêu tốn thời gian Ngoài hắn và a mộc Trên thuyền còn có một vị thương nhân, một gia đình quan lại Trong đó nữ quyến là chủ Có lẽ là quan mẫu, thê tử và con gái Cùng với hai người thị nữ Bên cạnh họ còn có hai hộ vệ trẻ tuổi Nhìn qua có thể thấy hai người này hẳn là mới ra giang hồ không lâu Gương mặt còn mang vẻ khẩn trương Nhìn ai cũng như cảnh giác Nhưng khi thấy lục cảnh lên thuyền Ánh mắt của họ liền không còn vẻ lo lắng nữa Tự hồ lục cảnh thở vào nhẹ nhõm Thỉnh thoảng lại ngưỡng mộ Nhìn về phía lục cảnh khi hắn đi dạo Như muốn lên tiếng đáp lời Nhưng lại thiếu dũng khí Ngoài bọn họ, trên thuyền còn có ba thư sinh dự định lên kinh thi cử Hai người chuẩn bị vào kinh thành tìm việc Làm chờ được bổ nhiệm Những người này đều rất khách khí với Lục Cảnh, bởi vì họ hầu hết là người ổ Giang Thành, đã sớm nghe danh Lục Cảnh nhiều lần, thậm chí ngay cả những thương nhân từ kinh thành du ngoạn mấy ngày qua ổ Giang Thành, cũng đã nghe được nhiều chuyện về Lục Cảnh, hơn nữa họ thường xuyên đi khắp nam bắc, cũng vì thế mà rất giỏi trong việc bắt chuyện với người khác. Những người này trên người cũng không có quá nhiều mùi tiền bạc của thương nhân, ngược lại còn có phần hào sảng, thích kết giao bằng hữu, Ngày đầu tiên Lục Cảnh lên thuyền, họ đã chủ động đến chào đón. Trong những ngày qua, Lục cảnh cũng chủ yếu trò chuyện với họ, hỏi về phong thổ kinh sư. Hai người cùng trao đổi, không chỉ về những điều đó, mà còn bàn về tình hình thế cục gần đây. Thư nhân kỳ thở dài nói: trong hai năm nay, buôn bán càng ngày càng khó khăn. Mặc dù ở nhiều nơi giá cả thu mua vẫn ổn định, nhưng người muốn buôn bán lại ngày càng ít đi. Phải chăng vì thế đạo này không yên ổn? Lục cảnh hỏi. Không sai, ta có vài người bằng hữu năm nay đều đã bị cướp không chỉ một lần, mất sạch cả hàng hóa lẫn người, không may lại còn mất luôn tính mạng, vất vả cả đời. Cuối cùng chỉ để lại một đống nợ nần cho cô nhi quả mẫu. Chuyện này bảo ta tìm ai để giải thích đây? Du Thương lắc đầu liên tục, đã nghiêm trọng đến vậy sao? Lục Cảnh như mày, đúng vậy, Đông Hải giờ loạn lạc, nghe nói Tây Bắc cũng có những thổ phiên đang muốn lập quốc, hai bên thương lộ đều bị cắt đứt. Thêm vào đó là nạn hạn hán, trung nguyên cũng nổi lên rất nhiều giặc cướp, thậm chí ngay cả những khu vực trên sông cũng không an toàn. Ta nghe nói có những nơi còn không yên bình nữa, nếu là chuyện này vào năm xưa, sao có thể tưởng tượng nổi. Khi Du Thương vừa dứt lời, mọi người trên thuyền đều thấy hai chiếc thuyền nhỏ từ giữa dòng sông, nơi có đám cỏ lau, đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng lao về phía bọn họ. người chèo thuyền hiển nhiên là người có kinh nghiệm, khi nhận ra không ổn, lập tức quay đầu thuyền, muốn tránh đi. nhưng xét về tính linh hoạt, chiếc thương thuyền đầy áp hàng hóa rõ ràng không thể so với hai chiếc thuyền nhỏ kia. chẳng bao lâu sau, bọn họ vẫn bị đuổi kịp. sau đó, mọi người chỉ thấy từ trên những chiếc thuyền nhỏ, vài cái chảo câu vững vàng bám vào mạn thuyền, sau đó, bảy tám hán tử mang theo cương đao. Mỗi người dùng dây thừng để trèo lên thuyền Một người cầm đầu vén áo lên Thân hình lướt gió Trang phục bay phất phơ Hắn lên thuyền rồi nhếch miệng cười một tiếng Lộ ra một ngộng răng vàng Hắc hắc hắc hôm nay các ngươi không may mắn rồi đụng phải chúng ta nhất ô e phong Chỉ có điều Ra đây mấy người chỉ vì cầu tài Không nghĩ mưu đồ gì lớn Thức thời thì mau đem những thứ đáng giá ra đây Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn phối hợp Chúng ta cũng Lời nói của hắn bỗng nhiên dừng lại Vì một điều bất ngờ trong suốt thời gian bọn chúng đã cướp được hơn 10 con thuyền. như đây là lần đầu tiên hắn thấy trên thuyền có hành khách không hề lộ vẻ sợ hãi. ngược lại, tất cả đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn. giang vàng cúi đầu liếc nhìn tay phải của mình. ừm, thanh đao vẫn còn đây. hơn nữa khí lạnh từ lưỡi đao tỏa ra thật mạnh mẽ. nhìn giờ thấy rất sắc bén. nếu chém ở đầu thì chắc chắn sẽ rất nhanh chóng. sau đó hắn lại liếc mắt nhìn phía sau. bảy huynh đệ của hắn đã lần lượt leo lên thuyền. dáng người to lớn, mỗi người đều có vẻ ngoài dữ tợn, mặt mày hung tợn mỗi khi nhìn vào đều khiến người ta phải khiếp sợ. hắn tiếp tục nhìn vào khoang thuyền. đầu tiên là thấy một thương nhân béo. đây đúng là kiểu người không thể thiếu trong đám giặc cướp. tất cả đều là kẻ xấu. hắn ta còn đáng sợ hơn cả những người đàn bà trong thanh lâu. bên cạnh thương nhân béo ấy có một thanh niên trẻ tuổi, thoạt nhìn có vẻ không đáng ngại, không mang binh khí, tuổi tác cũng không lớn, có lẽ sẽ không gây ra mối đe dọa gì. tiếp theo là mấy thư sinh. ừm, bọn họ bình thường không có gì đáng lo ngại, cũng chẳng có sức phản kháng. thư sinh trong trăm người chắc chắn vô dụng nhất hai người có nghề nghiệp, hắn có thể ép ra được một ít tiền lẻ. một đám tiểu nương môn, hắc hắc giang vàng quét mắt một vòng, cảm thấy những người có thể gây phiền toái cho bọn hắn chỉ có hai tên đeo đao bảo vệ, nhưng may mắn thay, tuổi tác của họ chồng cũng không lớn, hơn nữa có vẻ hơi ngu ngốc. khi thấy hắn dẫn huynh đệ lên thuyền, họ không nghĩ không bảo vệ chủ nhân mà còn đứng ngơ ngác, không biết làm gì. giang vàng ngẩng cao đầu, cây đao trong tay cũng được nâng lên rõ ràng, để tất cả mọi người đều có thể chú ý. sau đó hắn hạ thấp giọng người lạnh nói, con thất thần làm gì, không mau móc bạc ra, đừng trách ta không nể tình. Giang vàng cảm thấy lần này uy hiếp của mình đã đủ mạnh mẽ. Tuy nhiên, những người trên thuyền vẫn không hề có động tĩnh. Sau đó, hắn còn thấy mấy thư sinh vốn dĩ nhút nhát nhất, lại tiến lên, tràn đầy phấn khởi nói. Ôi, đây chính là giặc cướp à? Một người khác tiếp lời. Các nơi nạn trộm cướp không ngừng, điều này chứng tỏ trong chiều có gian nịnh. Các vị, chúng ta người đọc sách, lúc này càng nên vươn lên hùng cường, tương lai thi đổ bảng vàng. Làm quan trong chiều mới có thể giúp thánh thượng diệt trừ gian mịn Tông cử huynh nói rất đúng Ôi, nói đến Những tên cướp này thật sự đáng thương Phần lớn đều vì hoàn cảnh bức bách Quan phủ địa phương cũng có trách nhiệm Ta làm quan chắc chắn sẽ chú trọng giáo hóa Thực hiện chính sách nhân từ Khiến nạn trộm cướp tự tán Giang vàng lúc này thật sự nghe mà ngẩn người Hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng Rốt cuộc hắn lên thuyền Để cướp hay là để nghe đám thư sinh này nói lý luận xuông Hắn lại nhìn vào khoang thuyền Mọi người vẫn không có chút sợ hãi nào Họ nhẹ nhàng như đang dạo trời ngoài thành Răng vàng rốt cuộc bị chập giận Cả người hắn lúc này như bị đẩy tới giới hạn tượng đá còn có ba phần hỏa khí Huống chi bọn họ Giết người không chớp mắt Làm giặt cướp Tên nấu Trong mắt hắn hiện lên một tia hung ác Định giết hai người trước để bớt giận Đồng thời cũng muốn làm kinh sợ đám người không biết sống chết này Cho bọn chúng biết thế nào là tôn trọng Nhưng khi hắn vừa dơ cương đao lên Khi bỗng dưng trước mắt lé lên một tia sáng hắn chỉ thấy người trẻ tuổi đứng cạnh thương nhân, đéo lúc nãy không biết bằng cách nào đột nhiên đã đến trước mặt hắn, Răng vàng vô thức muốn vung đao lên, nhưng vừa mấy dưa cao lưỡi đao thì người kia đã đưa tay tùy tiện vỗ xuống bà vài hắn, Răng vàng chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, không thể kiểm soát được cánh tay đang cầm đao nữa, chỉ nghe một tiếng ầm cương đao rơi xuống đất, sau đó hắn nghe người kia lên tiếng, ngươi nói các ngươi gọi là nhất ổ ở tổng, vậy trong ổ của các ngươi có bao nhiêu con ông ngoài các ngươi tám người này ra? Còn có những người khác không? Giang Vàng cảm thấy lạnh sống lưng, hắn rút cuộc hiểu ra tại sao những người trên thuyền này khi nhìn thấy bọn hắn lại đều bình tĩnh như thế, hóa ra trong này còn giấu một cao thủ lợi hại như vậy. Với khả năng quan sát của Giang Vàng, hắn không thể biết được võ công của Lục Cảnh mạnh đến mức nào, nhưng chỉ riêng việc Lục Cảnh vừa rồi khi chuyển thân pháp cùng với cú vỗ tay tùy ý đó, hắn đã rõ ràng nhận ra mình đã gặp phải cứng như thép. Dù cả nhóm 8 người có tiến lên cùng một lúc thì cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của người trước mặt này. Do đó, hắn không nói lời nào, chỉ khẽ cong đầu gối, quỵ xuống đất, không nói hai lời, tên cướp răng vàng lập tức lao đến, vừa đập đầu xuống đất ầm ầm, vừa khóc nức nở nói: "Khiếu hiệp, ta trước kia chỉ là một người dân ở thôn quê, vì tập võ theo truyền thống trong thôn, ta cũng luyện qua một ít kỹ năng, nhưng mà trong hai năm nay mùa màng thất bát, cá vẫn đầy ao, nhưng lúa gạo, muối, củi đều tăng giá, khổ thay cho ta, bà già và đứa con nhỏ của ta, quanh năm suốt tháng ngay cả một bộ đồ mới cũng không có." Lúa mì cơm cũng sắp ăn không nổi Mới đầu lại bị quan phủ tăng thuế Bảo là phải đóng tiền để hỗ trợ cho việc bình loạn Nhưng chúng ta thật sự không có tiền Thêm vào đó Ba nương của ta lại bị bệnh Ta đành phải cắn rằng Kéo vài người bạn trong làng đi trộm cướp Ai ngờ lần đầu làm cướp lại gặp phải thiếu hiệp Thiếu hiệp Ta biết rõ ta làm sai Nếu mà muốn giết Muốn phá thì ta cũng không một lời oán thán Trước khi chết Chỉ cầu xin ngài tha cho mấy huynh tệ của ta Họ đều bị ta kéo xuống nước Ngày thả họ đi sau này bọn họ có thể vì ta mà chiếu cố vợ con, ba già của ta. Vàng cầu ngải thiếu hiệp, giang vàng đập mạnh đầu xuống đất, khiến máu từ não chảy ra. cuối cùng giọng nói của hắn cũng tràn đập bi thương. nghe vậy, trong khoang thuyền, mấy thư sinh không khỏi lộ vẻ thương xót. hai thanh niên xuất thân từ thôn quê, đi kinh thành kiếm tiền để đợi chiếu cũng nhớ đến gia đình mình, lòng càng thêm u sầu. ngay cả hai tên hộ vệ trẻ tuổi cũng có chút biến sắc, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng. trước kia, khi cùng lục cảnh trò chuyện. Dù thường béo mặt mày không biểu cảm Chẳng thay đổi sắc thái Ngoài ra còn có một thiếu nữ trong đám nữ quyến Tuổi còn trẻ Chỉ biểu môi biểu lộ vẻ khinh bỉ Trong khi đó bà lão ăn trai niệm phật suốt này Thở dài rồi lên tiếng Lục thiếu hiệp Bọn người này trước đây làm ác Nhưng cũng có lý do đáng được tha thứ Huống hồ sau khi lên thuyền Họ chẳng gây tổn hại gì cho ai Không bằng cứ thả bọn họ đi Vậy thì làm theo lời của lão phu nhân Lục cảnh đáp giọng biểu dứt khoát Răng vàng nghe vậy không khỏi mừng rỡ, vội vàng dập đầu ba cái trước lục cảnh, rồi lại quay sang đám nữ quyến, dập đầu chín cái, kịch động nói: đa tại lão phu nhân, chúng tôi sau khi trở về, nhất định sẽ thay đổi hoàn toàn, làm lại từ đầu, không còn làm cướp nữa, như thế rất tốt. Bà lão nghe vậy, mặt mày tươi vui, miệng miệng phật hiệu. vậy là một trận nguy cơ đã được hóa giải một cách nhẹ nhàng, và điều kỳ lạ hơn là cuối cùng mọi chuyện đều kết thúc trong sự vui vẻ. giang vàng từ dưới đất đứng dậy, lau nước mắt, nơi khóe mắt, vui vẻ quay lại bịng xuống thuyền nhưng không ai ngờ rằng lúc này lục cảnh lại lên tím người có thể đi nhưng đồ vật thì phải để lại béo du thương nghe vậy không thèm để ý đến ánh mắt ngạo nhiên của mọi người bỗng nhiên cười to đứng lên cười to đứng lên còn thiếu nữ kia đôi mắt sáng lên đồ đồ vật gì răng vàng ngần người không hiểu ta cũng không cần nhiều chỉ cần một người một cánh tay một cái chân là đủ lục cảnh thản nhiên nói